ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi hai tránh né mai là đầu tháng có nơ b nhớ cho tác lưu chứ nhé các đậu h ú thanh hà phủ nha lúc này trong thư phòng tống khuyết cùng ngô thiên hai người đang ngồi nhàn nhã uống trà bá phụ hôm nay việc lại làm phiền ngươi rồi lắc lắc đầu ngô thiên mở miệng không tính là phiền toái chỉ là ngươi tiểu tử ngươi không cần giống vậy quá manh động dù sao dân không cùng quan đấu nếu không phải có ta tại lão đồng hôm nay chắc chắn sẽ không tiện như thế bỏ qua hì hì ta biết chắc bá phụ sẽ đến nên trước tiên cứ cùng bọn hắn đánh đánh cho hai con lửa này họp khôn ra nếu không bọn chúng suốt ngày ngồi tính kế cho ta ngáng chân cũng đủ phiền phức tống lão ra không sao cả cười ngươi nếu như hôm nay ta không có mặt tại thì ngươi định làm sao gặp lão ngô trợn mắt hỏi tống khuyết cũng đã định liệu từ trước hắt hắt vậy tiếp tục đánh chứ sao chỉ cần ta không giết người chắc chắn từ huyện lịnh hay thiết phi long rất vui lòng vì ta ra mặt đến không được nữa ta cũng có thể trước rời đi đợi bá phủ ngài trở về lại quay lại dàn xếp ha ha xem ra tiểu tử ngươi rất tinh minh đây ta còn nghĩ rằng ngươi n ó n đầu lên liền kêu đánh kêu giết bất chấp hậu quả đây như vậy ta cũng yên tâm rồi hì hì nếu không phải cùng đường có ai muốn cùng triều đình không qua được phải sống trốn chui trốn lùi không dám gặp người chứ nhìn tiểu tử này trước mặt mình cười đùa tí t ư ở n g ngô thiên cũng không thấy chán rét mà còn lấy làm mừng xem ra mình mấy lần ra tay giúp đỡ không uổng công hai bên quan hệ đã kéo gần lại thấy rõ bá phụ trời g á n g hoàng tài người gặp có phần n g ư ờ i ta mỗi người một nửa gặp tống khuyết từ trong ngực lấy tập ngân phiếu rút ra năm ngàn lượng đưa qua lão ngô suy nghĩ một lát liền vui vẻ nhận lấy h a h a vậy ta không khách khí hai người nghĩ đến khi nãy lão lứ biệt khuất nhận thua trong lòng không nhịn được vui vẻ cười lên lúc đó lỗ thiên hùng bị tống ra một phen lừa gạt đe dọa vốn còn muốn cứng rắn một hồi nhưng không chịu được một đám mãnh hổ bang cao tầng khuyên can cuối cùng mặt đen như đít nồi phủi mông chạy đi rồi sau vẫn là hắn nhi t ử lỗ trọng khang thay mặt giải quyết nên bồi liền bồi thường tiền mấy người bang chúng gây chuyện kia tuy không đến nỗi bị chặt bỏ một tay nhưng cũng là được lão ngô đám bộ khoái thưởng cho mỗi người một trăm trượng đánh cho mông đít nở hoa mới thôi đảm bảo không có một tháng điều dưỡng đừng mong xuống giường a khuyết tình hình gần đây không quá yên bình ngươi nghe lời bá phụ tốt nhất thiếu gây chuyện đợi qua một đoạn thời gian rồi hãy tính xem ra lão ngô đây là coi hắn thành phần tử hiếu chiến tống đại quan nhân miệt khuất bá phụ thật sự ta đã đủ điệu thấp vốn những ngày nay ta đã định tạm tránh một thời gian làm sao mấy kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ba lần bốn lượt cho người gây sự ta mới không thể không ra tay đánh trả ma giáo thế mạnh bây giờ ta còn hận không thể tìm một chỗ ẩm cư tạm qua một đoạn thời gian đây từ ngày mai bá phổ ngươi muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được ta tiểu tử này còn trẻ mà đã biết tiến biết lùi hiểu được đ o đ o giữ mình làm ngô thiên càng xem càng hợp mắt hắn sợ nhất chính là những kẻ tự cho là đúng không biết mình là ai kẻ như thế không sớm thì muộn cũng bị người chơi chết một thân thiên phú có nhịp thiên cũng chả làm được c á i mẹ gì như trước mắt vì này rất tốt sợ chết là tốt rồi sợ chết mới càng sống lâu kẻ sống đến cuối cùng mới là chân chính người thắng tống khuyết tuổi trẻ lại thành thục v ù n trọng không tranh cường háo thắng thật khó được lão ngô không tiếc s ẻ khen ngợi tống khuyết ngươi suy nghĩ như thế tốt nhất thích tranh đấu chỉ là cái d ũ n g của kẻ thất phu vậy lùi một bước trời cao biển rộng lần này trở về ngươi cứ yên tâm tìm chỗ bế quan đi sản nghiệp nơi này bá phụ sẽ thay ngươi để ý hơn nữa có ngươi hôm nay một trận chiến oai trong thành người cũng không còn kẻ nào dám đánh ngươi chủ ý ta có lẽ cũng không cần phải phí tâm h a h a hôm nay tiểu chất cố ý như thế lập q uy cũng là muốn c h ấ n nhiếp kia đám đạo trích tránh cho bọn hắn tâm tồn may mắn nhĩ g ta hèn yếu dễ bắt nạt những ngày tới vậy làm phiền bá phổ thay ta quan tâm nhiều hơn ta sẽ sẵn phía dưới người có gì liền đến phiền ngài được ngươi cứ yên tâm đi thôi đợi thế cuộc trong sáng lại trở về nếu trong lúc đó võ công có điều tăng tiến tự nhiên tốt nhất phá h a đa tạ bá phổ cát ngôn nói thêm một hồi tống khuyết cũng không ở lại trong thành dùng bữa mà cáo biệt ngô thiên lập tức lên đường trở về quanh quanh quấn quấn một hồi đến chiều tối hắn cũng đã quay lại trong trại dự định sau lần này sẽ không tiếp tục lộ mặt bé ngoan ở nhà cho đến khi an toàn mới thôi thành nam bến tàu ngồi trong phòng nghe thuộc hạ báo cáo việc hôm nay tống khuyết đại náo mãnh hổ b ă n g lâm bình nhìn không được một trưởng đem bàn gỗ đập nát phế vật một chuyện còn con mà ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện thật sự là một đám nhà quê vô dụng xem ra chúng ta đều coi thường thằng nhóc này có một thân vũ lực như thế thảo nào dám không coi ai ra gì lâm bình trong lòng đố kỵ ven vét như đều phải tràn ra tới đồng thời cũng g h i ê n g rè thật sâu một mình đối mặt lữ đồng hai người hắn tự nhận làm được nhưng thêm nữa một đám mãnh hổ bang cao tầng dù cho hắn thêm một đôi tay cũng phải quỳ dù sao cùng lúc đối mặt mấy chục thanh đao thương kiếm k h í c hơn h trăm cân thịt của hắn là không đủ cho nhân ra chém đấy nếu như gặp trận thế này ngoại trừ quay đầu bỏ chạy đánh du k h í h lão lâm cũng không cảm thấy mình còn lựa chọn nào khác vậy mà một thiếu niên có thể đem đám người kia đánh cho không dám tiến lên há không phải so với chính mình còn l ợ i hại hơn điều này làm cho tính cách kiêu ngạo lâm bình làm sao không tức giận đố kỵ sợ hãi như thế xem ra kẻ này còn luyện được một thân không tầm thường hoàn luyện võ công ông hồng kia đáng phụ quả nhiên không trông cậy được gì lại bị một thằng nhóc đùa bỡn trong lòng bàn tay kết hợp việc tống khuyết hình dáng bên ngoài thay đổi thất thường lâm bình không khó nhận ra nhân ra gần đây là đang luyện hoàn luyện công việc cạo đầu này đeo liên quan gì đến việc xuất gia cả nói đến ông hồng ở đâu tại sao không lại đây nghĩ đến nữ nhân này lão lâm lại bực mình quát lớn đường chủ ông phó đường chủ mấy ngày gần đây kêu có việc riêng cần ra ngoài c h ú n g ta cũng không biết đi đâu hừ tiện nhân này còn có thể đi đâu dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết nữ nhân này lại ra ngoài câu dẫn nam nhân lão lâm không kiêng xe trước mặt người khác mở miệng mắng người trước mặt hắn người kia bang chúng không dám phụ họ chỉ thành thật cúi đầu nhìn chân coi như không nghe thấy đường chủ không biết kế tiếp chúng ta nên làm thế nào qua lần này tại huyện thành hẳn là sẽ không còn ai dám ra tay với tiểu tử đó lâm bình khó khăn đưa tay lên vò chán tuy hôm nay trận chiến xem như tiểu tử kia chiếm hoành luyện tiện nghi nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực hắn đầy đủ treo lên đánh đồng chính lỗ thiên hùng hạng người suy nghĩ hồi lâu lâm bình khó chịu cho ra kết luận dựa vào một mình mình cũng không nắm chắc có thể thu thập được kẻ này chuyện này ngươi trước tạm để qua một bên không cần có những động tác khác chú ý chặt chẽ theo dõi hắn là được kẻ này thiên phú quá mức kinh người đã không thể thu về cho chúng ta sử dụng sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn cần diệt trừ cho thỏa đáng ta sẽ đích thân viết thư cho bang chủ nói rõ việc này tiếp đến hành động hết thầy chờ bang chủ an bài chúc ta người đợi nghe theo là được rõ đại nhân phất tay đuổi thuộc hạ lui ra còn lại lâm bình ngồi một mình trong phòng hai mắt nheo lại âm ngoan lặng yên suy nghĩ hắc thiết trại vô danh sơn ngọn núi này giờ đây đã trở thành cấm địa bên ngoài bất kể ngày đêm luôn có một đội nhân mã thay phiên canh gác không cho người ngoài tới gần làm phiền mấy vị trại chủ leng canh ầm ầm tại một bãi đất trống ba bóng người đang chuyên trú cùng nhau chiến đấu n g ư ờ i tới ta đi nhanh đến hoa cả mắt tiếng giao thủ vang vọng đến tận ở xa trong trại mọi người cũng nghe thấy rõ ràng canh tống khuyết tay phải cầm chùi sắt mạnh mẽ vung lên cùng hùng bá s o n g chùi đối cứng một chiêu bên hông nhức phong đ ắ c nhân cơ hội xuống tay trọn g quyền oanh gích hỏa hình pháo quyền hỏa hình pháo quyền âm gặp nguy bất loạn tống lão ra nhanh nhẹn tay trái x u ấ t quyền đồng d ạ n g là ngũ hành quyền đón đỡ nơi tay hai người tiếp xúc không khí bị rồn n é m đến tận cùng phát ra tiếng nổ vang trời đứng không xa quan sát lý tín cùng mấy con sùng vật cũng bị nơi này chiến đấu phong bạo quét qua khiến cho không thể mở mắt ra được một quyền đem lão nhích đẩy ngược ra xa tống đại quan nhân còn chưa kịp thở một hơi h ù n g bá cử nhân giống như thân thể đã nhảy thật cao d ơ lên búa lớn hung hăng đập mạnh về phía đầu hắn thiết gia c h ù i pháp liệt địa c h ù i một búa này đừng nói tống khuyết mới luyện thiên truy công đến mức tiểu thành dù cho đại thành ăn phải cũng phải chấn đến suất huyết não không thể hay lắm thân trong hiểm cảnh tống lão ra không những không sợ còn hưng phấn quát lên hai tay nắm chặt cán búa từ dưới đất hất mạnh lên trời tiếng h t t ra chùi pháp phá h i ê chùi canh, canh, canh. i n t ế kim thiết chói tai ong ong vang lên không ngớt xung quanh mấy tiểu g i a hỏa đều không nhìn được bịt tai hét lớn choáng váng hồi lâu mới có thể xua đi trong đầu cảm giác tê b ú t trong trận cùng tống khuyết cứng đối cứng hùng bá cũng không khá hơn chút nào song búa khi nãy tất cả đã rời tay bay ra ngoài đôi tay hắn từ cẳng tay trở xuống cũng gần như mất đi c h i giác chỉ theo bản năng không ngừng run rẩy nếu không phải hắn thể phách hơn người hơn nữa mới đây cũng đã đem thiên truy công luyện đến tiểu thành đôi tay này hổ khẩu hôm nay không bị rách bươm không thể ha ha s ả n g khoái hôm nay đến đây thôi ta có chút cảm ngộ cần về phòng tìm hiểu thêm một chút tống khuyết cười lớn cùng mấy người nói rồi nhanh nhẹn chạy về phòng bế quan n ị n h bợ tinh manh manh mắt sắc liền như một tia trước chạy theo nhảy lên vai bám chặt cổ hắn từ lần trước nguy cơ xuất hiện g i a hỏa này xem như quyết tâm đeo bám tống ra bằng bất cứ giá nào thề một lần phải đem vị trí độc tôn của mình từ con chim t ạ p mao kia đòi lại nhiều lần đuổi không được tống khuyết cũng hết cách đành mặc kệ nó miễn sao đừng làm phiền hắn là được ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi ba manh manh muốn thành tiên trở về biệt viện mặt kệ manh manh tùy ý trong phòng n h ị c h ngợm tống khuyết bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ hôm nay chiến đấu thu hoạch từ lần trước đè ra lữ đồng hai người đánh một trận xong sau đó một tuần tống ra quả nhiên nói được làm được trốn trong hắc thiết trải không ló đầu ra nữa ở lại nơi đây hắn cũng không buồn chán chỉ cần hùng bá không bận đi áp tiêu hắn cùng lão nhiếp ngốc hùng ba người liên cho nhau giao lưu luận võ tăng tiến kinh nghiệm tất nhiên là tống lão ra độc đấu hai tiểu đệ nhưng hai người này nhếp phong hàng thật giá thật tứ sai hùng bá lực đạo cũng vượt qua hai hùng lực trên thân nghiêm tu mấy môn võ học không tầm thường bọn họ xong kiếm hợp bít q u ả thật cũng cho tống khuyết áp lực không nhỏ cả ba đều là loại da dày thịt béo chiến đấu đó là không cần quá mức bảo lưu cứ thằng tay thằng chân phát huy v ẹ n v ẹ n mấy hôm thôi mỗi người đều có thu hoạt không nhỏ tất nhiên hoạt ít lớn nhất vẫn là tống khuyết dùng thiết gia chùy pháp đối phó hùng bá thiết gia chùy pháp dùng ngũ hành trấn thế quyền va chạm nhất phong ngũ hành trấn thế quyền hấp thu hai người này kinh nghiệm thêm nữa hắn tự thân cảm ngộ mấy môn vũ khí này ngắn ngủi mấy ngày đã được tống đại quan nhân tìm hiểu đến đăng đường nhập thất làm hắn trong lòng vui sướng cực kỳ quả nhiên các cụ nói cấm có sai chiến đấu mới là cách nhanh nhất tăng lên võ công về sau cần nhiều hơn cùng người giao đấu không thể d u rú một góc đóng cửa tạo xe như thế là không có tương lai đấy hai mắt nhắm chặt từ đầu đến cuối bắt đầu diễn luyện ngũ hành quyền thiết gia chùy pháp mấy lần đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa ngày hôm nay thu hoạch tống khuyết mới hài lòng mở mắt thấy tống lão gia tu luyện hoàn tất đang nằm trong đống sách chơi đùa manh manh tiểu ra hỏa liền không trần trờ lập tức lao đến tiếp tục quấn lấy hắn bất đắc dĩ vò vò nó đầu nhỏ tống khuyết căn dặn manh manh về sau không nên đùa nghịt sách vở của ta cẩn thận làm sách chíp chíp chi ta mới không đùa nghịt ta là đang đọc sách manh manh sai tống lão ra nghe thế buồn cười ngươi ra hỏa này một chữ cắn đôi không biết còn dám nói xạo đọc sách chít chít chít ngươi có thể nói xấu ta nhân à không hồ cách nhưng không thể nghi ngờ bản vương trí tuệ manh manh phẫn nộ rồi được vậy ngươi đọc một đoạn cho bản thiếu ra nghe nếu ngươi làm được ta sẽ có thưởng lớn tâm tình vui vẻ tống đại quan nhân cũng không ngại cùng nó chơi đùa manh manh nghe thế thở phì phì từ trên vai hắn nhảy xuống chạy lên bàn cầm lấy quyển sách bắt đầu mở ra đọc du còn diễn rất g i ố n g thật sao không biết có cầm hay không ngược chi chi học mà không học tu mà không tu ung dung ở ngay chính giữa không thiên lệch về một bên nào không đi không ở không giữ không bỏ không vui không buồn không sống không chết không xưa không nay đó mới thật là giác ngộ và giải thoát đậu đen g i a o muốn lần này tống ra bị trấn kinh không nhẹ đầu ấp hỗn độn hắn cũng không để ý con hồ ly này còn đang tiếp tục nói gì đây thật sự là manh manh không phải bị yêu ma r ư ợ t quái nơi nào nhập vào người đi chẳng lẽ là ma giáo người dùng nào đó bí thuật định thăm dò tống mố bí mật tống khuyết không nhịn được bắt đầu nghi thần nghi ruột nhanh nhẹn tiến lên không màng tiểu ra hỏa chống đối cầm lấy cổ nó đem sách lên chít chi ngươi định làm gì hỗn đàn chủ nhân ánh mắt hướng về đâu nhìn dừng lại tay ngươi đang định làm gì cứu hớt chi mọi người mau cứu bản vương manh manh nhanh khóc dãy r ù a lời hại miệng chít chít kêu lớn ngươi là ai manh manh ở đâu rồi tống lão ra trợn mắt quát hỗn đàn đừng giả ngây giả dại mau thả bản vương hừ vẫn còn mạnh miệng tống đại quan nhân cười lạnh te xe rác không phải là âm hồn r ồ a quái khắc tinh sao tống ra bên kia tay lập tức xuất hiện màu cam hồ quang tia điện lách tách chủ nhân chủ nhân ngươi định làm gì hồ ly kia thấy cảnh giỏ người này liền hoảng thần điên cuồng dãy rùa cử hư y tị tị tị tị tị chi ăn chọn tống ra một đảo lôi điện manh manh lập tức lông tóc giữ ngược bị nướng cho ngoài tiêu trong nổn tống lão ra căng mắt lên nhìn tiểu ra hỏa này biến hóa nhưng ngoài việc nó điên cuồng rãy rủa la hét cũng không có gì khác biệt hắn mới chậm rãi thu tay nhìn manh manh một thân lông biến xoan mùi thịt khét thoang thoảng bay lên thì không còn gì khác tống khuyết cao mày hỏi ngươi thực sự là manh manh lần này con hỏa hổ này làm sao dám chậm trễ hai mắt lã trá gật đầu như giá tỏi Moa. nhìn bộ dạng này hẳn là thật tống đại quan nhân còn chưa mấy tin tưởng ngươi làm sao biết c h ứ ai dạy cho ngươi nói đồng thời trên tay lôi điện nổ lách tách x ỏ manh manh cái chết khiếp vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hóa ra hỏa hồ này khi còn ở c ử l i ễ u thôn liền thích loanh quanh đi dạo một lần vô tình thấy hứa tiên dạy đám nhóc học chữ nó liền hiếu kỳ đứng xem cảm thấy rất thú vị làm một con có lý tưởng cao thượng hồ ly phong phú chính mình tri thức chính là một điều không thể thiếu manh manh những ngày sau đó chính là đều đặn tiến tới dự khán không được bao lâu cũng đã là đem trong đầu lão hứa một thân kiến thức h ọ c trộm được bốn phẩy năm phần chính vì thế những quyển sách này tuy câu văn tối nghĩa khó hiểu nó còn là miễn cưỡng đọc được đấy nghe ra họa này giải thích tống đại lão gai cũng là một trận không nói gì dù biết nhà mình động vật rất thông linh trong đó manh manh càng gian xảo nổi trội nhưng trí lực đến mức này cũng quá yêu nhiệt g đi mẹ nó sau này sẽ không biến thành chân chính hồ ly tinh chứ nhìn mình chủ nhân ánh mắt toát ra những tia sáng nguy hiểm manh manh theo bản năng rụt người đem đuôi dài q u ấ n tới trước mặt che đi thân thể tống khuyết bíu môi đã xác nhận con hồ ly này không giả sau hắn cũng thở hắt ra yên tâm đem nó thả xuống hắc hắc, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không tệ sao, không phải cái gì cũng vô dụng mà. ít ra còn có điểm sáng, ngươi định đọc sách làm gì thấy háo sắc chủ nhân kinh ngạc, manh manh đắc ý ngửa đầu lên h ừ h ừ bản vương muốn tu luyện, sau này đắc đảo thành tiên ta sẽ bắt tia trước con t ạ c mao kia làm t ỏ a kỳ. hai con ngựa đen xấu xí cho đi g h é o xe, hớt ky con chó ngu này h ừ cho nó làm gác cổng nghe con hỏa hồ này ngơ mộng hão huyền tống lão ra không nhìn được cười r ộ lên đổi lấy tất nhiên là manh manh trợn mắt giận dữ không thèm chấp nhặt đứa này thần kinh chỉ cần nó không bị làm sao là được rồi cảm nhận tâm thần rung động tống khuyết liền đem nó đuổi nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn truyền đến tin tức manh manh hình như ta còn quên cái gì bị điện giật nhất thời không nhớ ra gãi gãi đầu cuối cùng không nhớ được nó đành buồn bực chạy đi quên mất tống lão ra khi nãy hứa hẹn phần thưởng lớn đây trước khi trốn lên hắc thiết trại tống khuyết đã sẵn qua mai viên đám người nếu có việc gì cứ việc viết thư cho hắn đặt ngoài sân sau đó trên mái nhà buộc một g i ả i lùa đỏ làm ký hiệu tia c h ớ p sẽ nhìn thấy sẽ tự đến lấy thư lần trước lý huy đến báo tin cho hắn cũng là dùng cách này hôm nay tống gia lại một lần nữa có việc. lần này là trung hồng. thông qua không gian đem lá thư lấy r a tống khuyết ngồi xuống ví cẩn thận đọc lên. thì gia hồng ca báo tin vân gia người hôm nay đem hắn đặt mua dược liệu khoáng thạc h vẫn đến hiện đang cất tại trong phòng. hơn nữa những ngày gần đây, mổ danh tống gia mà đến báo danh thuận phong tiêu cục có thể nói đông như mắc cửi. chất lượng đều rất không tệ. trung hồng không biết xử lý thế nào liền muốn hỏi ý kiến hắn chầm ngâm một hồi tống khuyết liền cho gọi nhiếp phong đến thương thảo thiếu g i a ngài tìm ta đang tại trong phòng điều tức nhiếp phong nghe triệu hoán vội vàng tiến đến lão nhiếp ngồi đi ngươi trước nhìn là thư này cầm thư lên đọc một lát sau nhiếp phong chắp tay cười chúc mừng thiếu g i a có nhiều người như thế đầu nhập ngài thuận phong tiêu cục chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong thanh hà huyện đại bang phái có thể cùng kim xà mãnh hổ bình khởi bình tỏa cười cười tống đại quan nhân lắc đầu mở miệng chuyện là chuyện tốt nhưng trong thư ngươi cũng thấy rồi đấy những người mộ danh mà đến không thiếu võ giả thậm chí có cả tam giai nhì xa cũng có ba vị thực lực như thế nếu không có ta hay hùng bá tại thuận phong là không có ai ép được đám người này hồng ca cũng chưa tạo được uy vọng gì như thế rất dễ xảy ra chuyện xác thực như thế võ giả với nhau t ầ m đó cách nói chuyện đơn giản hữu hiệu nhất chính là so nắm đấm ngươi nắm đấm cứng hơn ta liền nghe ngươi có t ấ m khuyết uy thế những người này ban đầu có lẽ sẽ cho hồng ca quan hưng mấy người bộ mặt nhưng dù sao võ công thua người hai người muốn quản bọn họ cũng là lực bất tòng tâm trên yếu dưới mạnh tình hình như vậy sau này tất không tránh khỏi phát sinh xung đột nhưng nếu vì thế mà đem những người này từ chối ngoài cửa tống lão ra lại cảm thấy đáng tiếc hơn nữa hành động như vậy tất sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn muốn giải quyết việc này biện pháp ngoài tống khuyết đứng ra vậy chỉ có cách tìm một người có thể c h ấ n được bãi nghĩ đến đây hai người đều đau đầu ở đây ba người đều có thể c h ấ n tràng được nhưng đáng tiếc cả ba đều không phải nhân tuyển làm việc này tốt nhất tống ra không phải nói cuộc đuôi trốn người đây há có thò đầu ra đạo lý lão nhiếp còn cần quản lý hắc thiết trại hùng bá thì đầu không quá linh quang hơn nữa nhiệm vụ của hắn là tả hữu bên cạnh bảo vệ thiếu gia đều không thể lâu dài thoát thân được nếu có một người nữa thì tốt rồi Nghĩ đến đ â y nhếp n h p o giờ h a mắt một Trong sáng lên. Trong đầu nghĩ đến n g đầu ư i lập t ứ chuẩn c o Tống k h y Bây ế t thiệu. giới h u sơ. c bị một tháng mới bắt đầu các vị huyên đệ ngày mai có nơ b hy vọng giữ lại cho tác đề cử nhé tuần này ta hứa đều đặn đăng ngày bốn cơ phục vụ huyên đệ tác xin chân thành cảm ơn ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi bốn chiêu mộ nhân thủ đầu tháng cầu nơ b câu bút c á c huyên để giúp ta thiếu ra ta cho ngài giới thiệu một người thế nào nghe lão nhiếp nói tống khuyết cũng nổi lên hứng thú là ai ta huyên để kết nghĩa là một tán tu khá có tiếng ở dương nam phủ tên gọi thẩm tử minh thẩm đại ca hơn ta vài tuổi cũng đã là tứ sai võ giả tỏa c h ấ n thuận phong tiêu cục hoàn toàn dư giả bạn của ngươi lão nhiếp n g ư ơ i có nắm chắc thuyết phục nhân ra n g ư ơ i có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra tống khuyết nghi hoặc hỏi thiếu gia thẩm đại ca cùng ta vào sinh gia tử làm người cực kỳ chân thành phóng khoáng chỉ cần ta mở miệng nhờ hẳn sẽ không từ chối hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta nghĩ một hồi tống lão gia còn là lắc đầu rồi việc này quan hệ trọng đại không thể qua loa dù hắn không có ý tiết lộ nhưng không may vô ý bị người biết đây lão nhiếp hiện tại chúng ta không thể chủ quan tuy có hơi thất vọng nhưng nhiếp phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng v â n thiếu gia là ta nghĩ đơn giản rồi vỗ vai hắn tống khuyết động viên không cần nản trí đợi thứ kia được rồi khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh bây giờ còn chưa phải lúc ta ta ta ta nhất định không để ngài thất vọng n h i p phong mừng rỡ cảm kích chắp tay thiếu ra vậy vấn đề trước mắt ngươi định giải quyết như thế nào nếu không để ta đi thuận phong bây giờ hình thể ta đã biến dạng hẳn là không có ai nhận ra ta được không cần ta định để hùng bá trở về một chuyến trấn n h i p này những người mới mài đi bọn họ một chút nhổ khí còn lại trước để quan hưng cùng hồng ca trước trèo c h ố n g một đoạn thời gian đợi chúng ta nơi này hết thảy hoàn thành rồi tính tiếp thiết nhĩ g chỉ tầm hơn một tháng bọn họ còn có thể quản lý được nhĩ g nhĩ g cũng không có nhân tuyển nào tốt tống khuyết đành trước ứng phó một đoạn thời gian nhất phong cũng không có gì gì nhị g chỉ bổ sung thêm một số chi tiết hai người bàn bạc thêm một lát liền gọi ngốc hùng vào dặn dò đợi màn đêm buông xuống hùng bá cùng lý tín lại âm thầm xuống núi về mai trang tìm trung hồng ngày hôm sau thuận phong tiêu cục quan gia trung hồng hùng bá cùng quan gia nhà ba người thêm trương lâm khương hằng đang cùng đối diện mười hai vị võ giả mới gia nhập cho nhau giới thiệu hàn huyên n à y mười hai người trong đó gồm tam giai một vị n h ị giai hai vị còn lại chín vị nhất giai võ giả vốn còn thêm một người n h ị giai võ giả muốn đầu nhập nhưng trải qua sàng chọn thấy người này phẩm tính có vấn đề trung hồng quyết đoán thay tống ra đem tên hắn gạt đi rồi mấy người này tuổi đều không quá lớn nhiều tuổi nhất là vị kia tam giai võ giả ngô phiên mới có hơn bốn mươi còn kém quan hưng vài tuổi còn lại mấy người đều là trong giai đoạn thanh tráng khỏe mạnh còn rất lớn tiềm năng để đào xem mọi người giới thiệu không sai biệt lắm trung hồng lúc này mới đứng lên nói c h ư vị, h u y ê n để ta tống khuyết nghe tin mọi người đến đầu nhập cảm thấy rất vui mừng chỉ tiếc hắn hiện đang bận bế quan nghiên cứu võ học không thể thoát thân nên cử vị này hùng bá chính là hắn gia thần đến đây thay truyền đạt mấy lời lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn về phía hung thần áp sát hùng đại gia từ nãy đến giờ đám người này đều đang âm thầm lén l ú c đánh giá hắn đây bây giờ mới biết đến kẻ này thân phận không thể không nói cho hùng bá đến đây hôm nay cũng là một ý hay. nhìn hắn mặt mũi cùng cao lớn dọa người thân thể, dù chỉ ngồi im bất động cũng khiến người khác cảm thấy áp bách. khiến cho những người kia thu l i ế m rất nhiều. lúc này hùng bá mới đứng lên từ trong ngực lấy ra một tờ giấy theo trên đó ghi chữ bắt đầu đọc. hôm qua thiếu g i a s ẵ n dò nhưng đủ nhiều, hắn cũng không cách nào nhớ hết nên nhờ nhiếp phong ghi lại trên giấy cho chắc chắn. chư vị thiếu gia nhà ta giao ta chuyển đạt đến chư vị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất thuận phong bây giờ đang trong giai đoạn bồng bột tấn mãnh phát triển chính là cần những nhân tài như các vị giúp sức tuy hiện nay chúng ta không phải cái gì đại bang phái nhưng thiếu gia ta cũng hứa sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi các vị trước hết đoạn thời gian này tại thuận phong tiêu c u ộ c trợ giúp hồng ca cùng quan hưng tiêu đầu chờ sau đó sẽ có sắp xếp khác ngốc hùng lúc này mới thở phào đem giấy thu ánh mắt đào q u a toàn trường mở miệng thiếu gia ta nói tại đây chư vị chỉ cần cùng ta giao thủ tại ta dưới tay đi qua được ba chiêu xem như hợp cách qua được năm chiêu mức lương tháng là hai mươi l ư ợ n g qua mười chiêu vậy tiền lương gấp đôi nếu đi qua được hai mươi chiêu coi như trưởng lão mức lương cùng hiện quan tiêu đầu tương đương lời ấy là thật một đám võ giả bắt đầu hưng phấn rục r ị c vốn mục tiêu ban đầu đến đây gia nhập cũng chỉ là cầu tương lai tiền đồ đợi sau này tống lão ra phát tích rồi bọn họ cũng có thể coi là ban đầu tòng long chi thần ngày sau dù không dám nói vinh hoa phú quý nhưng mấy vị trí đầu mục cao hoàn h ả n là chạy không thoát vì mục tiêu đó ngắn hạn trước mắt ít lời bọn họ trong lòng cũng đã có ý tưởng bỏ qua nhưng bây giờ nghe nói nơi này mức lương vậy mà như thế hậu hĩnh mấy người hai mắt nhìn nhau đều không nén được sự hưng phấn hùng bá huyên đ ệ không phải ta có ý gì khác nhưng nếu như may mắn đánh thắng được ngươi thì làm sao lúc này một trong hai vị nhị giai võ giả gọi phương nhiên không d à n h được đứng dậy hỏi liếc nhìn bọn hắn hình thể gầy yếu hùng bá còn là thành thật lắc đầu ôm ôm nói các ngươi thắng không được phía dưới mấy người hai mắt tinh quang lói lên làm võ giả huyết khí phương cương dù thế nào khắc chế trong lòng bọn họ cũng có một t ấ ngoan kính bị người khác coi rẻ như vậy trong lòng tự nhiên không phục dù nhìn kẻ trước mặt rất cao lớn uy mãnh nhưng đánh nhau nhiều khi không dựa vào xem ai to xác là thắng đấy muốn biết ai hơn ai phải đánh qua mới biết được âm thầm quan sát trong phòng người hết thảy biến hóa trung hồng nhích miệng cười lúc này mới mở miệng chư vị tuy a khuyết hắn không nói nhưng ta có thể làm chủ vị nào thắng được hùng bá huyên để đây hoặc có thể đánh ngang cũng được tiền lương hàng tháng của người đó sẽ không thấp hơn bằng này nói rồi giơ ba ngón tay ra ý chỉ ba trăm lượng nhìn đám người kia hai mắt sáng rực như đèn pha hồng ca lòng cười trộm nếu kẻ nào có bản l ĩ n h chế phục được hùng bá vậy ít ra phải là tứ sai võ g i ả không nghi ngờ có thực lực đó nhân gia đã sớm tại nơi này xưng vương xưng bá còn chờ đến đây cho người bán mạng sự việc sau đó quả nhiên cùng t r u n g hồng tưởng không khác những người này đối mặt với hùng gia dù hùng bá đã âm thầm lưu lực nhưng t r i n h lệ đặt tại nơi đó cuối cùng chỉ có ngu phiên qua được hai mươi chiêu hai vị nhị g a i qua được mười chiêu còn lại đám nhất g a i chín người bị loại bỏ ba người chỉ có sáu người coi là hợp cách lúc này trong sân chỉ còn lại chín người tân nhân bị hùng ra dạy dỗ một phen những người này bây giờ triệt để phục dưới tay người đã mạnh như này v ị kia trong truyền thuyết tống lão ra chẳng phải còn lên trời thảo nào có thể uy mãnh đến mức treo lên mãnh hổ bang cùng huyện ấy đám người ma sát một trận chúng ta xa xôi nghe tin chạy tới đầu nhập quyết định này không sai vậy có mấy vị hung nhân này thuận phong sau này quét ngang thanh hà huyện còn xa sao tương lai cũng chưa chắc không thể trong quận thành có chỗ cắm r ù i không khéo dương nam phủ khù khù hơi xa tưởng tượng đến tương lai vô cùng quang minh mấy người đã không nhìn được trong lòng mơ ước bọn họ trong đầu nghĩ gì hùng bá không quan tâm hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó được trung hồng gật đầu tán tành h hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm vui sướng cáo biết hồng ca mấy người cáo biệt trước chạy về mai trang ở đây cùng nhiều người thế này hắn sớm đã không được tự nhiên đêm một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ mai viên hướng ưng giản sầu khởi hành đánh xe người là lý tín dẫn đường cũng chỉ có hùng bá một người hôm nay viên mãn hoàn thành thiếu g i a giao cho nhiệm vụ hùng bá trở về mai trang cùng lý tín h ộ i hợp n h ỉ ngơi dưỡng sức sau đó đến đêm tối hai người liền đem vân hải cắt đưa dược liệu cùng khoáng thạch vận chuyển đến trong trại việc này tống lão ra có thể âm thầm làm được nhưng như thế sẽ gây nên nghi ngờ không cần thiết nên hắn cũng không làm hơn nữa mình cái gì cũng cần tự làm vậy nuôi nhiều như vậy tiểu để để làm gì từ mai trang đến hắc thiết trại không xa xung quanh đây lại chỉ có bọn hắn hắc thiết độc tôn tống khuyết cũng không lo lắng lắm hai người an toàn vấn đề. hùng bá, ngươi hôm nay thật uy phong nha. ta nghe hồng ca kể lại ngươi một mình vậy mà chế phục được cả chục người. trong đó có không ít tam giai. nhị giai võ g i ả thật sự hâm mộ chết ta. không biết ta bao giờ mới có thể giúp đại ca làm việc. trên đường, lý tín nhìn không được hâm một nói. không biết động viên an ủi thế nào hùng bá cũng chỉ biết xoa đầu chọc cười, khà khà, a tín ngươi phải ăn nhiều vào. ngươi sắp đột phá chưa nói đến đột phá, lý tín h a i mắt liền sáng, h ắ c cũng sắp. ta dự cảm mấy ngày nữa là có thể tiến vào nhì dai, những ngày này cố gắng quả thật không uổng phí. hùng bá ngươi chờ chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi kịp ngươi. khà khà, vậy ngươi phải nhanh lên. ngây thơ lý tín còn chưa nhận rõ hiện thực hắn cùng hùng bá tư chất chinh lệch như trời với đất. mới chăm chỉ mấy ngày đã nghĩ phiên thiên. cũng may không ai nhảy ra đà kích tâm linh yếu ớt của hắn nếu không tiểu tử này không khéo lại bắt đầu nản trí. đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên tiếng ưng gáy vang r ộ i tia chớp không biết từ lúc nào đã xà xuống lướt cánh trên đỉnh đầu bọn họ. miệng quát lên liên hồi. Vì sao? bắt đầu một tháng mới rồi phiền các hương để cho ta đề cử nơ b bút nhiệt tình lên một cách để tác còn lấy động lực g ó chữ trận trọng ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi lăm trong t r ả i chuyện thường ngày nơ b các hương đ ệ ơi đừng quên nhé trong đêm tiếng ưng để c h ó i tai vang lên khiến mọi người giật mình biến sắc có chuyện gì vậy lý tín nghi hoạt hỏi ô n g lực hơn xa hắn hùng bá cũng đã nhận ra điểm khác lạ. nhìn chăm chú về phía sau mặt hung tướng nói. tia chớp báo hiệu. chúng ta bị người theo dõi. không quản lý tín. hùng bá dùng hai chân đập mạnh dưới háng hắt long mã. ô truy, đi ô truy tựa mũi tên rời cung. lập tức bắn ra mấy trường xa. bốn vó phi tật như một cơn lúc đuổi theo bay đằng trước tia chớp. không chạy được bao xa. hùng bá đã thấy phía trước ven đường trong bụi cây một bóng đen đang hốt hoảng quay đầu chạy trốn hắn lạnh lùng từ dưới hông ngựa lấy ra thiết tí cung nhanh nhẹn cài tên bắn vút bành phía trước người võ công cũng không kém nghe được sau lưng đ ồ n g tính liền giúp kiếm đem mũi tên đánh bay nhưng lực đạo quá lớn hắn cũng bị trấn cho bộ pháp lảo đảo vút bành bành hùng bá sao bỏ qua cơ hội lại là liên tục bắn ra hai tiếng đợi ô truy đã đuổi kịp tập nhân hắn mới buông cung thò tay nắm lên s o n g trùy chết hùng bá hung tính bộc phát hai mắt lăng lệ như điện trong đêm lói sáng bức người trùy mang theo thế lôi đình vạn quân mãnh liệt từ trên trời đổ sập xuống đối diện người thấy thế quá sợ hãi không khí bị bóp nghẹt làm hắn hít thở không thông vội vàng vận đủ công lực hô ta là canh bành kẻ này trên người ớt tiếng nổ thành thịt vụn từ tay xuống ngực bị hùng ra một chùi cho đánh thành bọt máu thanh kiếm vội vàng giơ lên đón đỡ cũng bị đập gãy nát văng tung tói khắp nơi chưa đã thèm hùng bá còn xung quanh s ụ p x ạ o xem có còn tạc nhân đồng đảng đợi một hồi không thấy hơn nữa tia chớp không có gì gì c h ẳ n g sau hắn mới h ầ m h ự c quay về vô danh sơn biệt viện lưng núi vẫn luôn dùng tia chớp âm thầm bay trên bầu trời quan sát tình hình xung quanh mai viên cùng hắc thiết trải một g i ấ y tống lão ra lúc ban đêm đã bị phân hồn báo động vội vàng cùng tia chớp c ổ n g hưởng thì giác tống khuyết lập tức phát hiện điều bất thường hắn thấy sau khi hùng bá hai người đánh xe khỏi trang viên không lâu phía sau vậy mà có người ẩn núp bám theo phải biết con đường này là đi về ưng giản sầu hơn nữa đêm khui heo hút người thường là không có lý do gì qua đây đấy không có gì do dự tống khuyết liền điều khiển tia chớp hạ xuống thép to cho lúc hùng hai người cảnh báo không quản kẻ đó có phải cố tình theo dõi không dù sao nửa đêm lén lút nơi này cũng sẽ không phải người lương thiện mắt về cha hỏi trước đã tiếc là hùng ra không hiểu điều ngữ nhìn thu lu trên mặt đất nửa đoạn nhão n h o t thi thể tống đại quan nhân cũng cảm thấy đau răng hai cái thằng ngốc này không bắt sống được thì thôi giết người cũng không hiểu phi tăng để thi thể thế nào người khác dù ngu đến mấy cũng sẽ đoán được mục đích bọn họ đi đâu tống ra tâm mệt cố nén không khỏi điều khiển tia c h ớ p hạ xuống thu thập một phen qua loa xóa đi dấu vết rồi bay thẳng vào một hướng khác rừng núi tìm chỗ phong thủy bảo địa đưa vị nhân huyên này thiên táng thả rơi tự do đợi làm xong việc hắn mới tiếp tục quay về lại bắt đầu trinh sát trên bầu trời ưng giản sầu không lâu sau vô danh sơn nhất phong mấy người đang tất bật dọn dẹp dược liệu khoáng thạc cho vào trong nhà thiếu ra khi nãy có kẻ theo dõi ta thì tia c h ớ p phát hiện đã bị ta cho một búa đập chết tươi rồi nhìn ngốc hùng t h ằ n g này còn hớn hở k h o a i công tống lão ra một trận không biết nói gì có lòng muốn dạy bảo hắn nhưng nghĩ đến tên to xác này chưa chắc đã có thể nhớ nhiều thứ vậy nên đành thôi hắn thở dài mở miệng làm rất tốt sau này nếu có người như thế trước tìm cách bắt lại c h a hỏi không được mới đem đánh chết được tống ra khen ngợi tiểu tử này cao hứng như đứa trẻ cười lệch cả miệng từ trong người lấy ra một lá thư đưa cho hắn kha kha thiếu ra đây là thư hồng ca gửi cho ngươi ăn được rồi ngươi r a phụ lão n h í c dọn đồ đi xong sớm rồi đi ngủ vâng thiếu ra còn lại một mình tống khuyết mở ra thư bắt đầu đọc nội dung chỉ là trung hồng kể lại k ỹ càng ngày hôm nay v i ệ c còn nữa giới thiệu sơ qua về đám người mới cũng không có gì mới lạ hắn xem lướt qua rồi rất nhanh để ra một bên sáng hôm sau đích thân tống khuyết mang đống khoáng thạch đến chế tạo doanh. một đám thiết t ư ợ n g tự nhiên là dừng trên tay công việc đi ra tiếp đón lãnh đạo. nhìn những người này bộ dáng nơm nớp lo sợ tống đại quan nhân thầm lắc đầu. có lẽ ngày trước lão hứa đối với bọn họ quá hung á c vì vậy gây nên những người này có bóng ma ở trong lòng. dù từ lúc lên nắm quyền hắn đã tỏ ra rất dân chủ bác ái. làm sao hiệu quả không khá hơn được bao nhiêu. xua tay đuổi đi vô sự người tống khuyết chỉ gọi lại chế tạo doanh đầu lính mạc dương dặn dò lão mạc chúng ta chế tạo doanh có thể chế tạo huyền thiết vũ khí hay không trước đây nơi này vốn không có tên gọi chức vụ cụ thể chỉ là sau này tống khuyết lên đài mới đình ra mạc dương cũng là hắn cho trong doanh người biểu quyết chọn ra có uy tín nhất nhân tuyển được ủy thác trọng trách làm doanh trưởng đầu tiên của nơi này từ khi đổi trại chủ bọn hắn đám thiết tưởng cuộc sống khá lên không ít không còn bị người đe dọa bắt ép lao động còn được hưởng lương và phúc lợi không khác gì người khác hơn nữa bản thân mạc dương lại được trọng dụng vì vậy hắn đối với tống lão gia rất là cảm kích nghe hỏi liền trầm ngâm một lát mới trả lời hồi trại chủ ta trước đây chưa từng làm qua nhưng khi còn ở quận thành đã xem qua người giã luyện huyền thiết một lần chúng ta chạy hẳn có thể làm được nhưng sẽ rất khó khăn nghe hắn khẳng định có thể làm tống khuyết nội tâm vui vẻ còn khó khăn tìm cách khắc phục chính là Ô, không biết khó khăn ở chỗ nào cần gì các ngươi cứ mở miệng c h ạ y chủ huyền thiết khó nung chảy vì vậy muốn đoán tạo nó trước hết cần cải tạo lại lò tăng lên nhiệt độ còn nữa thứ này so với bình thường s a cứng r ắ n gấp mấy lần muốn rèn đúc thành hình sẽ là việc rất tốn sức cần mấy người thay phiên cầm búa đánh mới được thế nên còn cần phải cho người tập luyện một phen thì ra là thế tống khuyết gật gù nếu đã như thế vậy ngươi trước cho người cải tạo lò đi còn về người cầm búa tống đại quan nhân nghĩ đến thiết gia chùy pháp bên trong có nói món này công phu thoát thai từ việc đánh thiết giã luyện chi đ ả o muốn hiểu tinh túy tốt nhất cần người luyện tự thân đi rèn đúc vũ khí tự thể nghiệm dù sao trên này rất nhiều thời gian dành tống khuyết cảm thấy cũng có thể thử xem việc cầm búa cứ để ta tới đi trại chủ c h ú n g ta sao dám khoát tay cản lại lão mạc khuyên nhủ hắn cười không cần như thế câu nệ không phải nói trước đây hứa thế h ứ a cũng là một đoán tạo cao thủ sao ta chiếm được của hắn một môn t h ù y pháp cũng muốn thông qua s è n đúc vũ khí cảm ngộ một phen các ngươi cứ coi ta đây là đang luyện võ vậy là được ra thế mạc dương triệt để yên lòng hắn còn sợ trại chủ không hài lòng với năng lực của bọn hắn đây lão mạc sắn bây giờ còn cần thời gian cải tạo lò mấy ngày nay ngươi trước dạy cho ta một chút s è n đúc yếu quyết để ta làm quen một chút tuân lệnh trại chủ mời ngài đi theo ta sau đó mấy ngày tống khuyết ngoài việc luyện công đọc sách giờ còn thêm một thú vui đó chính là làm nghề xèn mọi người đối với hắn như vậy quái lạ cử chỉ cũng rất ngạc nhiên nhưng nơi này tống gia chính là lão đại ai còn dám xì xào bàn tán vì vậy tất cả đều xem như không bơm y p đến chuyện này tống gia cũng cứ thoải mái việc ta ta làm có thể là trên thân hắn có sáng ẩ n hình thiên phú t h ù y pháp tinh thông nói chung hắn cũng như hùng bá cầm búa càng luyện càng thấy tâm đắc càng thêm hứng thú nồng hậu trong núi vô năm tháng quay đi quẩn lại bọn hắn cũng đã trốn lên đây được hơn hai tuần từ ban đầu mỡ ngỡ giờ đây mọi người cũng đã quen thuộc cuộc sống chỗ này thực ra cũng không khác khi xưa tại k í n h hồ là mấy tống khuyết ra mấy người cũng rất nhanh thích ứng cùng chung hồng thường xuyên liên lạc. hiện trong huyện thành cũng không có gì phát sinh. dường như ma giáo nguy cơ chỉ là sấm to mưa nhỏ vậy. không có một chút thực chất tính công kích gì cả làm hắn tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. nghe hồng ca nói, lục phiến môn người đã tới trong huyện, hiện vẫn còn chưa đi. như thế đám ma nhân có gan to bằng trời cũng không dám lúc này nhảy ra tìm đường chết. tống gia cũng có thể yên tâm chờ đợi cho đến lúc kim cốt quả thành thục ngoài ra còn một tin vui và một tin không tốt lắm vui chính là diệt ca công trạng được xác thực rất nhanh có bổ nhiệm mới quay về trong huyện bọn hắn mấy huyên để cũng có thể thường xuyên gặp gỡ không hay là vị kia đồng gia tứ thiếu một trong đồng bá vậy mà được người cứu lại tuy bị mù một mắt nhưng cái mạng có thể bảo tồn hiện đang tính d ư ỡ n g ở nhà có lẽ một hai tháng nữa là lại có thể ra ngoài tai họ a nữ nhân đối với cha con thằng này tống khuyết đã sớm cho vào tất s á t danh sách chỉ là bây giờ bề bộn công việc hắn chưa dành tay giải quyết thôi đợi việc nơi này xong hắn sẽ đích thân tìm cách tiến đôi phụ tử này lên đường chờ thực lực tống gia ta tăng lên một chút trong thanh hà huyện này đám chó chết kia cũng là lúc cần tính toán sổ sách hắn nhưng là đem tất cả an oán đều ghi tạc trong sổ t h ủ đâu một ngày chưa thanh toán lòng cứ thấy b ứ c sức không yên n g ủ một giấc sảng khoái tống đại quan nhân như thường lệ bắt đầu ra sân thần luyện nhìn thấy vẫn luôn là như thế đã đứng s ẵ n nơi sân tập luyện trước hùng bá hắn cười hỏi hùng bá lý tín tiểu tử kia lại đâu rồi hôm qua dẫn đám người mới đi tiêu có vấn đề gì sao ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi sáu ưng giản sầu sơn tạp hội minh đa tả email một trăm sáu mươi zotep tép cùng email một trăm sáu mươi zotep tép hai vị đại học nơ b thuận phong tiêu cục mới chiêu thu một nhóm hào thủ đáng lẽ ra bây giờ chỉ vận tiêu các trấn xung quanh thanh hà huyện đã không cần hùng bá phải nhọc lòng nhưng dù sao người mới tề tụ để đảm bảo xuân s ẽ tống khuyết vẫn là nhường hùng bá lý tín hai người tiếp tục đi hộ tống một chuyến nữa cho yên tâm này không vừa mới đột phá n h ị g a i lý tín liền bị bắt lính bọn hắn hai người nửa đêm hôm qua mới quay lại trong trại lúc đó tống lão ra cũng biết nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì nên hắn cứ tiếp tục ngon giấc không quản bọn họ hôm nay có sảnh mới kêu người đến hỏi thăm đang thần luyện hùng bá nghe thiếu gia hỏi liền dừng tay chạy đến trước mặt hắn báo cáo thiếu gia ác tín hắn còn đang ngủ đây tiểu tử này mới chăm chỉ được mấy hôm đã trộm lười tống gia tâm mệt lắc đầu lần này đi tiêu có thể nào đám người mới có ai gây chuyện không khà khà thiếu gia không gặp chuyện gì cả một đám cũng rất trung thực đây chỉ là hình như xung quanh các thôn c h ấ n có chút vấn đề hồng ca đã ghi ra thư dặn ta đem về cho thiếu ra để ta đi lấy thư cho ngài hùng bá nói rồi hùng h ụ t chạy vào phòng không ra một lát đã mang ra một lá thư cung kính đưa cho hắn không còn tâm tư luyện công tống khuyết tìm một cháu ngồi xuống trước đem thư mở ra không ra một lát hắn trên mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng trong thư trung hồng có nhắc đến dạo gần đây xung quanh huyện thành các thôn c h ấ n việc nhân khẩu mất tích diễn ra khá thường xuyên hồng ca chỉ thô sơ tính toán tại hương k h ê c h ấ n hắn vừa đến năm vừa rồi chỉ biết đến cũng đã gần một trăm vụ án mất tích con số thực so với này chỉ hơn không kém mấy c h ấ n xung quanh tình hình cũng không khác bao nhiêu kết hợp với sự việc huyết ma giáo mới gây nên tại hoàng diệp c h ấ n trung hồng nghi ngờ làm này hết thảy đều là bút tích của ma nhân nhắc nhở tống khuyết cẩn thận nhiều hơn trong đầu thoáng qua những hình ảnh tàn nhẫn do lữ thành tài gây nên tống lão gia hiện lên vẻ không đành lòng hiệp nghĩa tâm cồn cào quấy phá thúc giục hắn muốn đem chuyện này ra đến tận cùng nhưng hắn biết điều đó là không thực tế bần cùng lo giữ thân mình thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ hắn bây giờ ở vùng nông thôn tự ngu tự nhạc xưng vương xưng bá thì được ra ngoài giang hồ nhân gia cũng chỉ coi là nhị lưu tôm nhỏ mà thôi còn chưa có tư cách lo chuyện bao đồng dù rất muốn đem đám này ma giáo sâu nhọt một đao chém chết hết nhưng tống khuyết còn thức thời biết mình là ai chỉ có thể thở dài đồng cảm với bách tính xung quanh nơi này hy vọng chuyện này sẽ khiến lục phiến môn đám người chú ý điều tra lắc đầu đem chuyện này gạt qua một bên tống ra bắt đầu hóa mặt trái cảm xúc thành động lực luyện võ toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện võ công lau sạch trên người một thân mồ hôi tống khuyết khoan khoái ngồi xuống dưới tán cây rót cho mình cốc lớn trà lạnh để uống giải nhiệt lắng nghe xung quanh chim chóc hòa minh tâm tình hắn cũng khuây khỏa rất nhiều đúng lúc này nhiếp phong vội vàng tiến tới thiếu ra đao tử hắn có chuyện bẩm báo nhíu mày gật đầu tống khuyết liền mặc vào vô thường phục cùng nhiếp phong đi xuống dưới trại gặp hai người tiến tới đao tử cung chính hành lễ ra mắt đại trại chủ khoát tay tống lão ra mở miệng đao t ử ngươi muốn gặp ta có chuyện gì hồi trại chủ thuộc h ạ cầu kiến ngày có hai chuyện thứ nhất là việc thu nhập của toàn trại tháng này hắc thiết trại tổng thu phí mãi lộ ba n g h n ba trăm lượng bán vũ khí thu nhập ba n g h n lượng trừ đi tiền chi tiêu và phát lương cho các huyên để còn dư một n g h n tám trăm lượng ta đã cho người cất vào kho hàng tháng nhẹ nhàng nhập túi gần hai ngàn lượng dù nhiều tiền lắm của tống g i a cũng vui mừng tít mắt nhìn thấy nhà mình trải chủ hài lòng đao tử mới tiếp tục còn một chuyện nữa dạo gần đây liên tiếp có xe hàng gắn cờ hùng ghê tỏa lâm hai trại đi qua do mật độ quá thường xuyên nên mấy ngày trước người c h ú n g ta có cùng đối phương nổi lên tranh chấp gây ra một chút xung đột nhỏ vừa nãy có người đến đưa tin hùng gây t r ả i t r ả i chủ xa mách quyền cùng tỏa lâm t r ả i t r ả i chủ chân hòa liên danh gửi thư hẹn đích danh ngày đêm mai giờ tuất tại loạn thạc h nhăm bãi đ ã gặp mặt nói chuyện giải quyết việc này ô chúng ta t r ả i vậy mà cùng những t r ả i khác có quan hệ sao đao tử ngươi cho ta giải thích k ỹ càng việc này một chút gặp tống khuyết thắc mắc đao tử liền đem đầu đuôi nguyên do cho hắn c ẳ n kẽ nói ra đại nhân trước đây khi hứa thế hữu còn làm t r ả i chủ chúng ta ba t r ả i trên miệng lưới coi như đạt thành thỏa thuận đồng minh h ắ c thiết t r ả i sản xuất vũ khí có thể chuyển giao cho hai nhà kia bán hộ chúng ta ba nhà tự thân xe chở hàng hóa cũng có thể treo cờ t r ả i mình lên là có thể tự do thông suốt qua ưng giản sầu mọi người đều có trách nhiệm giúp bảo hộ khi đi qua địa bàn mình vốn việc này không có vấn đề gì nhưng những ngày tháng gần đây xe hàng của hai t r ả i kia đặc biệt nhiều bên dưới huyên để hoài nghi bọn họ bán cờ hiệu cho các hiệu buôn để qua mặt c h ú n g ta nên muốn kiểm tra thử vì vậy mà hai bên gây ra xung đột không nhỏ may mà cuối cùng giàn x ế p được cũng không ai thương vong nên chuyện này ta chỉ báo lên mã diện trại chủ không dám làm phiền đại nhân ngài n h ứ t phong cũng gật đầu xác nhận là có chuyện như vậy không lâu trước đao tử đã nhắc qua vấn đề này ta vốn cũng không để ở trong lòng nên không cùng ngài nói lại gật đầu tỏ vẻ lý giải tống khuyết nhíu mày hỏi như vậy đêm mai hai vị trại chủ kia hẹn ta gặp mặt cũng chỉ là bàn về chuyện này đao tử trầm ngâm cũng có thể việc hắc thiết trại chúng ta đ ổ i chủ những người kia đã nghe được phong thanh vì vậy muốn hẹn đại nhân ngài để đưa ra một thỏa thuận mới ta cũng không dám chắc lắm cái này ngài cũng có thể không đi viết thư thông báo lại một tiếng là được dù sao chúng ta là độc lập cũng không cần phải nghe theo ai cả t ố n g đại quan nhân vút âm suy nghĩ việc để lộ tiếng gió cũng là điều không tránh khỏi dù sao hắc thiết t r ả i gây ra đ ộ n g tính lớn như vậy không có khả năng không ai tiết lộ tin tức ra ngoài về vấn đề tin tức nhân thân của bọn hắn bây giờ có lẽ còn chưa bị lộ nhưng không được bao lâu cũng sẽ có người hoài nghi không nói cái khác một đôi h ắ c long mã của tống ra hắn quá dễ để người chú mục sau này đám sơn tặc vào huyện chơi bời nhiều có lẽ sẽ có suy đoán một hay nhưng tống khuyết cân nhắc bây giờ khả năng bị lộ là thấp vô cùng vì hắn làm việc khá kín kẽ đ i ề u thấp trong trại quản lý cũng rất nghiêm ngặt những người khác hẳn còn chưa kịp chú ý hắn như vậy đêm mai đi gặp hẳn là chỉ vì chuyện xe hàng c á c t r ạ i đi qua ưng giản sầu nhĩ g một hồi kia hai vị còn là nhà mình hộ khách đây cuối cùng tống khuyết còn là lựa chọn nể mặt gặp gỡ một lần nghe ngóng một chút thông tin cũng tốt được rồi đao tử ngươi giúp ta hồi thư đêm mai đúng giờ ta sẽ có mặt rõ đại nhân đợi đao tử đi xa n h i p phong mới lo lắng hỏi thiếu ra nếu không ngày mai ta đi cùng ngài đề phòng có gì nguy hiểm xảy ra không cần đối phương đã chỉ đích danh một mình ta đi gặp chúng ta hắc thiết trải cũng không thể làm trò để người khác chê cười hơn nữa loạn thạch nham phu đó ta nhìn qua mấy lần địa thế c h ố n g trải khó mà x ế p người mai phục tin là cũng sẽ không có nguy hiểm gì đối mặt với hai vị nhị lưu võ giả ta còn có lòng tin an toàn thoát thân lão nhiếp ngươi không cần lo lắng đắn đo một hồi nhiếp phong mới hít một hơi sâu gật đầu tất cả nghe ngươi thiếu ra ngài cẩn thận một chút có tia chớp trước điều tra địa hình tống khuyết đối với an toàn của mình còn khá tự tin chỉ mỉm cười c h ấ n an lão nhiếp tuy là như thế đối với tính mạng quý trọng tống lão ra cũng không dám lãnh đảm ngay từ hôm đó đã bắt đầu điều khiển tia chớp mật thiết chú ý loạn thạch nhăm gió thổi cỏ lay chỉ cần phát hiện hơi chút bất thường là hắn sẵn sàng h ủ y kèo dù sao một đám đầu trộm đuôi cướp cũng không có gì tín d ự đáng nói nếu biết có nguy hiểm hắn cũng tất nhiên không ngô ngơ cậy k h ỏ i lao đầu vào đó không kêu dũng cảm mà phải gọi là muốn chết đêm đen yên tĩnh trên con đường sơn đạo gập rình tống khuyết cưới ô vân một đường ẩm núp cẩn thận căn đúng lúc giờ tuất bắt đầu mới chậm rãi xuất hiện tại loạn thạch nhăm đoạn đường này đi không hiểu làm sao hắn cứ cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên bực bội đến mức có lúc hắn muốn quay về không biết bao nhiêu lần dừng lại điều tra thấy xung quanh không có gì bất ổn sau tống đại quan nhân mới cắn răng phó ước từ trên không nhìn xuống loạn thạch nham nơi này bán kính cả trăm mét tất cả đều là hòn đá lởm chởm tầm nhìn trống trải không giấu được người từ qua đến nay chỉ có vừa nãy hai người đến qua hiện đang đứng chờ ở một khối đá trung tâm đây không có xuất hiện mai phục bất ngờ như lo lắng khi tống khuyết xuất hiện tại giữa kia hai người cũng đồng thời phát hiện ra hắn này hai người cũng không cố ý đeo mặt nạ chỉ mặt bình thường y phục giả hành hiển nhiên là cũng không cần che giấu thân phận dù cách khá xa tống khuyết còn cảm nhận được trên người bọn họ như có như không uy áp nhất là bên trái một vị còn gây ra hắn tâm linh báo động. kẻ này tu vi hẳn không phải dạng tầm thường. nhưng mà khí tức hai người cho hắn cảm giác rất quái dị như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời nghĩ mãi không ra. nhìn kỹ mấy lần những người này mình chắc chắn chưa từng gặp. tống khuyết mới trước đem nghi hoạt vứt ra sau đầu nhảy xuống ngựa phi thân tiến lên. nhẹ nhàng như viên hầu nhảy qua các tảng đá. mỗi bước chân đều bật lên ba phẩy bốn mét xa. không ra một lát tống khuyết đã dừng lại trước mặt hai người, giữ khoảng cách mười mét chắp tay trào. tại hạ là hắt thiết trại trại chủ ra mắt nhị vị. nhìn trước mặt người đeo mặt nạ xa l ạ kia hai người cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên chút nào chỉ hờ hứng gật đầu. người bên phải còn là âm dương quái khí nói. ngươi hẳn là mới trại chủ vô thường đi. b ộ dáng x ấ u x ấ u xếm xếm. xem ra che giấu không ít bí mật h ắ c h ắ c h ừ chuyện đó không cần các hạ quan tâm tống khuyết lạnh nhạt mở miệng nhưng trong lòng nhấc lên cảnh giác xem ra đối phương cũng đã nắm rõ về mình không ít thông tin tốt nhất l ặ n g lặng xem biến chờ đối phương lộ ra mục đích được rồi không quản ngươi là ai chỉ cần biết hắc thiết trải do ngươi quản lý là được rồi lúc này từ nãy giờ không lên tiếng người kia trầm giọng nói giới thiệu một chút ta là hùng c â y t r ả i xa mách quyền v ị này là tỏa lâm t r ả i chân hòa c h ú n g ta hôm nay gọi các h ạ ra đây là muốn nói chuyện không cần nói g i ế t hắn bất ngờ một giọng nói sâu thắm vang lên bên tai ba người làm tống khuyết biến sắc toàn thân lông tơ trên người bùng nổ dừng đứng lên hắn không chút nào do dự dưới chân bùng nổ cả người như đ ạ n pháo bay ngược về sau chạy đ â y sơ các vị huyên để ngủ quên đâu rồi. ra sức một chút cho ta xem nào cầu nơ. Đây. ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi bảy huyết y tôn giả bất ngờ nghe giọng nói vang lên bên tai g i a tống khuyết cái chết khiếp. hắn không chút do dự quay đầu chạy. trong lòng càng là cuồng mắng mình ngô ngốc. trước nay hắn không hề lo lắng qua nhất lưu võ giả. vì trong đầu cứ đinh ninh rằng tại ưng giản sầu này đám sơn tặc như lão vân đưa tin tình báo toàn bộ tối cao mới là ngũ giai cao thủ hơn nữa tự mình nghe ngóng cũng xác thực điều đấy khiến hắn bị tư duy q u á n tính lừa gạt lâm vào lầm k h u hôm nay thì lãnh đủ hậu quả gặp được nhất lưu cao thủ mai phục kẻ đến có thể làm được chưa thấy bóng hình giọng nói đã văng vẳng b ê n tai mình tống đại gia không chút nghi ngờ nào đó là một vị nhất lưu cao thủ không sai tống khuyết hận không thể cho mình hai cái bạc tai mồm nói không muốn bành c h ứ n g tâm tư lại bành c h ứ n g đến lời hại không biết từ lúc nào đã có thái độ coi rẻ người trong thiên hạ nhưng bây giờ không phải lúc để trách móc bản thân hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ quay người chạy tống khuyết hôm nay ngươi chạy đằng trời từ trên vách núi một hắc ảnh m ặ t đấu bồng như u linh v ậ y ruột gì bay lượn chân không chạm đất chỉ khẽ dấm lên mấy ngọn cây. cả người lập tức bay xa hàng chục trưởng. nhấp nhoáng mấy lần đ a thình lình xuất hiện giữa sơn đ ả o chặn lại đường lui của hắn. thật tốt khiêng công thật nhanh tốc độ. hơn nữa nghe kẻ này vậy mà có thể gọi tên chỉ đích danh mình. tống khuyết trong lòng cũng từng đợt run lên. lập tức dừng lại chắp tay nặn ra nổ cười cương cứng. h a h a không biết tiền bối có hay không nhận nhầm người ta tên gọi là a n g u không quen biết ngài nói cái gì tống khuyết hay không khuyết a ha ha khạc khạc chỉ thấy bóng đen kia cười lên quái gì. cất giọng như bị người bóp chặt họng khàn khàn âm trầm không cần cho ta giả n g u ta cũng không cần biết ngươi là ai chỉ cần biết ngươi hủy ta luyện thần đỉnh giết ta ruột n ô không sai là được khạc khạc thật sự là ông trời có mắt phí công bản tôn mấy lần dò la ngươi không có tin tức hóa ra âm thầm trốn lên núi làm tặc giỏi tính toán a nghe hắn nói chuyện tống khuyết trong lòng một mảnh lạnh buốt phu cằn mở miệng ngươi là huyết y tôn g i ả hắc hắc ngạc nhiên chưa xem ra lữ thành tài tên phế vật kia đã khai ra không ít tin tức sao khạc khạc như thế bị thực tâm dược phễ hồn gặm tâm mà chết cũng là không oan uổng cho hắn một chút nào thì ra thế xem ra lữ lão tạp chết cũng không phải chủ đích mà bị kẻ này phía sau động tay động chân nhưng bây giờ tống khuyết cũng không rành quản cái này hắn âm thầm lui mấy bước ra sau trong lòng cấp tốc tính toán đường về bị huyết y tôn giả chặn đường phía sau lưng hai người xa mách quyền cùng chân hòa âm thầm tách ra hình thành tam giác vây công hắn có một vị nhất lưu cùng hai nhị lưu cao thủ nơi đây hôm nay quả thực là cửa tử nhất sinh hờ hứng đem tống ra hết thảy cử động thu vào trong mắt huyết y tôn giả cười lạnh muốn chạy trốn hắc hắc xếp hắn lệnh vừa ra tống khuyết cũng không trần c h ờ cả người bắn vọt về phía chân hòa hồng chọn quả mềm mà bóp trong ba người này nhìn kiểu gì cũng thấy thằng này là dễ bóp nhất tống đại quan nhân q u y ế t đ ị n h tiên hạ thủ vi cường nhìn con chuột trong lồng vậy mà hướng mình cắn một ngụm chân hòa trong lòng cũng phát h ỏ a dù tự mình biết trong ba người mình là yếu nhất, nhưng đây cũng thật sự trần trụi vả mặt nha. Hắn gầm lên giận dữ, từ hông rút ra một thanh n g u y ễ n tiên quay múa, đầu roi như sống động độc xà, linh hoạt uốn lượn r ư ợ t bí khó dò, bất ngờ hướng về tống khuyết sau lưng mổ tới, hôm nay ra ngoài vì che giấu tin tức, tống ra chỉ mang theo song trùy. lúc này hai tay đồng thời hoạt động tay t r á i khẽ lật lấy khó có thể hình dung sự mềm dẻo vòng ra sau chặn lại độc tiên nhất tâm n h ị dùng tay phải hung mãnh quét qua chân hòa bành lực đạo vốn thua kém tống khuyết lại khinh thường bất cẩn chân hòa không kịp chuẩn bị chỉ có thể vội vàng lùi lại giơ tay đón đỡ vốn hắn chủ ý xảo kình đem tống ra một chiêu uy lực di rời đi chỗ khác nhưng tiếc là lại đánh ra sai đòn này uy lực lực đạo sư ba vẫn là đem chân hòa chấn động lùi lại mấy bước trong người khí huyết cuồn cuộn thừa n g ư ờ i m ệ n h muốn n g ư ờ i mệnh tống khuyết hai mắt hàn quang lói lên đôi chân bùng nổ sức mạnh một cước đá r a trước ngực lộ r a không môn chân hòa kinh hãi gần chết muốn xoay người né tránh nhưng làm sao vừa tiếp một búa cả người còn đang không hồi quá khí chỉ có thể bất lực nhìn một cước này đá trúng lồng ngực mình âm phúc phế bỏ được một người lúc này tình cảnh tống khuyết cũng chưa khá hơn là bao s a mách quyền nhân lúc này đã đổi đến nơi hắn cũng không có ý định gì ra tay giúp đỡ đồng bọn chỉ có chính là toàn lực một kiếm hướng hậu tâm tống ra đâm tới kiếm này vừa nhanh vừa hiểm tống khuyết dù luyện thiên truy công tiểu thành ăn vào một nhát cũng đảm bảo trái tim bị đụt lỗ hắn không dám lơ là vội vàng dùng phản xạ linh hoạt hơn người khó khăn lắm giơ búa lên đón đỡ canh canh hai người l ự c đảo không xê xích bao nhiêu tống khuyết vội vàng tiếp chiêu tự nhiên chịu thiệt bị xa mách quyền một kiếm đầy lùi lảo đảo về phía sau cơ hội như thế đối diện địch nhân cũng không cùng hắn nhân t ử nương tay kiếm chiêu như cuồng phong bảo vũ đâm tới tấp về hắn trên người yếu hại chật vật chống đỡ một lúc dựa vào hơn người thể lực sức mạnh cùng nhanh nhẹn tống khuyết chầm chầm hoán lại thế cục bắt đầu cùng đối phương chu toàn nhằm chuẩn nhân cơ hội xa mách quyền công lâu hụt hơi hắn quyết đoán tiến vào siêu thần trạng thái đôi búa trên tay mang theo vạn quân chi lực hung áp tấn công c ê n h kênh kênh tiếng kim thiết sao tranh trong đêm vang lên trói tai sa mách quyền khổ khổ chống đỡ mấy chiêu mà tay chân cảm thấy như bị dùng rời lòng kinh hãi tột độ hắn không thể hiểu nổi tại sao đối phương liên tiếp dùng mánh chiêu như thế còn chưa có dấu hiệu thoát lực chẳng lẽ người này làm bằng sắt không bằng tống ra cũng sẽ không thay hắn giải thích trên tay lực đạo tăng rồi lại tăng liên miên bất tận dường như dùng mãi không hết lực sức lực như thế sa mách quyền bị đánh cho khí huyết sôi trào một ngụm khí n h ấ n nhìn không được phát tiết khiến cho mặt mũi đỏ bừng không chống đỡ phải lùi thân né tránh đứng thở phật p h ồ n g cơ hội khó được tống khuyết không dám ham chiến liền mừng g ỡ cướp đường mà chạy hừ một đám phế vật nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn huyết y tôn giả thấy mình thủ hạ hai người vậy mà còn không đánh lại một thằng nhóc sắc mặt không phải quá đẹp buông lại một câu rồi nhảy người như ruột mì bám theo tống khuyết cảm nhận phía sau tạp nhân càng ngày càng gần tống lão ra âm thầm kêu khổ khuyết điểm của thiên truy bách luyện thể bây giờ thấy rõ so với trước kia hắn trở nên t ồ n g kềnh quá nhiều bất kể tốc độ hay sự linh hoạt cũng bị giảm xuống một mảng lớn nếu như trước đây chạy vào rừng cây rầm rạp hắn còn nắm chắc bốn phẩy năm thành đào thoát vậy bây giờ kể cả cơ hội chạy được vào rừng tống ra cũng bi ai phát hiện là không có nghe tiếng xé gió sau tai vang lên qua lĩnh vực hắn đã sớm biết rõ đối phương sau lưng tay co thành c h ả o đang hướng đầu mình vỗ tới uy lực c ỡ này có lẽ đại thành thiên truy công cũng không có tác dụng mẹ gì kết quả cuối cùng hẳn cùng đập dưa không sai biệt biết trốn không được tống khuyết cũng là liều mạng siêu thần trạng thái thiêu đốt đến tận cùng hắn mãnh liệt quay người quát lớn hai tay cầm búa dựng lên như ma thần g á n g thế điên cuồng đập xuống liệt địa chùy huyết y tôn giả gặp chùy thế bá đạo cũng không dám coi thường chân khí dồn vào lòng bàn tay tỏ a ra ánh sáng màu đỏ nhạt lung linh yêu dị chảo tay khẽ mở quay ngược lên trên vỗ mạnh vào chùy sắt lấy tay trần cùng tống khuyết xong chùy cứng đối cứng keng keng tiếng va chạm như kim thiết vang vọng tống khuyết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo phản c h ấ n mà về làm hắn không tự điều khiển được thân mình bay bọt ra sau gần chục mét ngã lăn lộn ra đất mấy vòng hôi đầu thổ kiểm ô huyết y lão này cũng bị một đòn này cản lại thế xông lên mở miệng phát ra nghi hoặc nhìn về mình tay bàn tay hắn bây giờ cũng đỏ lên đầu ngón tay cảm giác tê dại vừa rồi một búa lực lượng tuyệt đối không phải là bình thường n h ị lưu võ giả có thể phát ra đối với thiếu niên trước mắt hắn thấy hiếu kỳ càng sâu tống lão ra cũng không có thời gian hỏi hắn nghĩ gì ngã mấy vòng đầu váng mắt hoa thấy đôi phương đã dừng lại hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy tuyệt không dám lãng phí một giây một khắc nào khắc khắc n g ư ờ i chạy không thoát thấy đối phương trốn vào trong rừng huyết y tôn giả không chút hoang mang cười miệng thân hình hóa tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ ầm ầm canh bành trong rừng cây tiếng nổ vang lên không ngớt tống khuyết lúc này trên người quần áo đã tàn tạ không chịu nổi trên lưng và hai cánh tay cũng bị đối phương để lại mấy đạo thật sâu vết máu càng đánh tâm trạng hắn càng tuyệt vọng đối phương thân pháp quả thật nhanh như c ắ t thoát ẩ m thoát hiện khiến người khó lòng phòng bị may mà hắn có l í n h vực hộ thân nếu không cũng đừng hòng xoay sở dù là như thế chiến đấu từ này đến giờ hắn vẫn luôn không thể thoát thân đối phương như dòi bỏ đeo bám thật s á t khiến tống lão ra tinh thần hoảng mất huyết y lão tặc này chiêu thức cũng thật sự tinh diệu tuyệt luôn tay hắn trào công lúc thì âm nhu lúc cương mãnh khi thì sắc bén khi lại mềm mại như bông đối với lực lượng vận dụng quả thật làm tống khuyết vô to mở mang tầm mất cũng may đối phương quát lui hai g ẻ chân chó kia đến giúp đỡ nếu không tống khuyết quả thực không chống được quá t r ụ c chiêu nhưng là như thế tình hình hắn bây giờ cũng như mảnh treo c h u n g bất cứ lúc nào cũng có thể bị người một chảo đánh chết thực mẹ nó hối hận vẫn là tâm tính quá bành trướng quấy phá tống lão ra trong lòng một mảnh đắng chắc ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi tám toang như mèo vườn chuột cùng tống lão ra chơi đùa thêm mấy chục chiêu huyết y tôn giả mới mất đi kiên nhẫn bắt đầu dùng lực huyết hài vô biên chỉ thấy hắn tay trái hơi mở nhắm về phía tống khuyết chân khí trong cơ thể toàn lực thôi phát cả người như phủ lên một lớp màn sáng đỏ yêu dị tống đại quan nhân mơ hồ gian chỉ cảm thấy mình như đặt chân vào trong biển máu vô tận cả người như bị rót trì trầm trọng vô cùng giơ tay nhấc chân cũng khó khăn ngay cả việc hít thở cũng thấy gian nan nhìn xung quanh c h ú t xuống huyết hà tiếng oán hận kêu gào văng vẳng bên tai tống h u y ế t biết đây chỉ là ảo giác hắn vội vàng thiêu đốt te xe rác cho đầu óc thanh tỉnh mở mắt ra là lúc đã thấy huyết y lão quái kia bàn tay đã cách đầu mình không đủ nửa mét tống đại quan nhân quá sợ hãi giơ s o n g chùi lên chặn keng âm kình lực va chạm tay hắn sóng chùi ớm tiếng bay ngược vào trong đập lên ngực liên đ ố i cả người cũng bị đánh bay về sau chục mét đập g ã y hai thân cây gỗ lớn mới dừng lại được phúc gian nan phun r a một ngụm máu tươi tống ra không màng đau đớn lại tiếp tục xoay người bỏ chạy binh khí cũng không có tâm đi nhặt thế mà không chết bên tai vang lên tiếng cảm thán của huyết y lão cặp kia thân hình lão đã như bóng ma dừng tại tống ra bên trái tay hóa lời chào không chút lưu tình nào hướng đầu hắn vồ tới còn may tống khuyết phản ứng đủ mau vội vàng nghiêng đầu g ơ lên cánh tay c ả n lại đòn trí mạng nhưng người cũng không khá đi đâu trên bắp tay bị đụng năm lỗ máu thân thể không khống chế được lại bị đánh bay ra xa khục phun ra một ngụm máu nữa cảm nhận trong cơ thể chân khí tàn phá bừa bãi te xe rác đã đến bên bờ cạn kiệt tống khuyết trong lòng một mảnh sầu thảm xác định lần này mình chạy là không thoát hắn cũng triệt để từ bỏ vô ít giấy r u a chỉ ngồi đó đưa tay xoa ngực lo khan làm sao không chạy nữa huyết y tôn giả cũng không vội vã t i ế n hắn lên đường chỉ hờ hứng đứng cách đó không xa chắp tay sau lưng dùng dọn điệu hài hước hỏi tuy có đấu bồng che mặt nhưng tống lão gia còn cảm nhận được sau lớp mặt nạ kia là thằng này bộ dáng cần ăn đòn thật muốn lột nó ra đánh một trận cho hạ giận tống khuyết âm thầm mắng không để ý hình tượng ngồi dựa vào gốc cây tống gia cũng là nhận mệnh chạy cũng không thoát cần gì phải ngô ngốc xáy rủa mua vui cho người khác khặt khặt ngươi không sợ chết huyết y một thân sát ý kinh khủng vô biên hướng hắn ép tới mẹ nó hỏi thừa thằng ngu mới không sợ lão tử không có ngu tống ra giờ phút này đã bắt đầu suy nghĩ về sinh tử ảng diệu trong đó còn đang lo lắng không biết sau khi bản thể chết phân hồn còn có thể hay không tồn tại cùng tia chớp hy vọng là có thể tiếp tục sống đi sau này làm một con chim vô câu vô thúc tự do trên trời bay lượn rảnh d ố i có thể cùng manh manh con dấu b ụ n g h ồ ly này nghiên cứu tu tiên biết đâu sau này có ngày độ kiếp hóa hình cũng may sau này mình là một con chim to không phải loại chim nhỏ như sơn tước chim to là tốt rồi tống lão ra đối với việc này đặc biệt chấp niệm trong đầu tư duy tán phát tống khuyết nhìn xa mách hùng cùng khập khiến chân hòa đi đến đem hắn vây lại cũng không thèm phản ứng chỉ là ngạc nhiên đánh giá chân hòa con hàng kia một mắt ăn hắn một đòn còn chưa chết xem ra kháng đòn còn không tệ nha đối với huyết y lão tặc này hỏi tống đại quan nhân cũng chỉ hờ hứng cười khẩy sợ thì cũng phải chết sợ thì làm được cái đích gì h ắ c thằng chó chết chết đến nơi còn mạnh miệng chân hòa nổ khí chưa tiêu vốn còn muốn nhìn thằng này chịu sằn vặt đến chết đây giờ nghe tống ra vậy mà còn ngông nghênh c ỡ này liền đặc biệt tức giận hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn cầm s o i q uất hắn huyết y hai người kia cũng chỉ khoang tay một bộ xem kịch vui vuốt bành tống đại quan nhân ánh mắt trở nên rét lạnh hắn bây giờ hổ lạc đồng bằng nhưng cũng không phải chân hòa con chó vẻ này có thể k h i n h đấy đưa tay bắt lấy đột tiên trong đầu te xe rác còn sót lại chút năng lượng cuối cùng lại tiếp tục thiêu đốt siêu thần trạng thái tống khuyết từ dưới đất ngồi bật dậy hung tàn cho hắn một đấm phát tiết nổ khí toàn lực một kích của tống gia há là loại tẹp nhèm như chân hòa có thể c h ố n g tốc độ quá nhanh hắn chỉ kịp đưa tay lên c ả n liền dính chắc một quyền vào người ờ rờ a ờ ờ c ờ ờ ờ ờ ờ ầm tống khuyết cũng một lần nữa bị huyết y lão t ặ c ban cho một trưởng hộp máu bay ra ngoài lăn lộn tối tăm mặt mày lá gan ngươi không phải bình thường lớn huyết y không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh đưa tay chào đặt trên đầu hắn nắm chặt sát khí cô đọng như thực chất âm ao nói không để ý lau đi vệt máu trên khói miệng t ấ m lão ra không sợ hãi chút nào lạnh lùng nhìn hắn muốn rết muốn quả thế nào thì tùy nhưng ta cũng không phải là hai loại rác rưởi này có thể khiêng nhục a pha pha pha thú vị thú vị nói xong câu đấy vốn đã nhắm mắt chờ chết tống khuyết không ngờ lão tặc này vậy mà không hiểu thấu buông tay đứng cười quái gì cười một hồi huyết y tôn giả mới dừng lại hiếu kỳ nhìn hắn chờ đợi hồi lâu tống lão ra bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thời điểm huyết y mới mở miệng ngươi có muốn mạng sống chẳng lẽ có chuyện cơ tống lão ra hít đ ộ n g tim đập thình thịt không chút do dự nào gật đầu như bổ củi tất nhiên muốn sống còn kiến còn tiếc mệnh nữa huống chi con người. lần này đến mấy người kia ngạc nhiên. h ắ c h ắ c ta còn tưởng ngươi tâm cao khí ngạo như thế nào. hóa ra cũng hướng tử vong cúi đầu. vừa bị tống ra mắng rác rưởi xa mách hùng lúc này không nhìn được mỉa mai. tống khuyết dùng thằng ngu như thế ánh mắt nhìn hắn. lão tử là không sợ chết chứ không ngu mà muốn chết. cuộc sống này tốt đẹp như thế. có cơ hội ngươi không cố gắng sống còn đi tìm chết làm gì vội đi đầu thai hả ha <cười> ha. nói rất đúng. cuộc sống như thế tốt đẹp tìm đến cái chết mà làm gì. huyết y tôn giả cũng không nhịn được cười tán đồng. ngươi giết ta ruột bột. phá ta bảo vật. vốn hôm nay ta phải lột ra rút gân. hút khô ngươi thân thể huyết khí mới hạ được cơn giận. nhưng thấy ngươi là khả tạo chi tài. lão phu cho ngươi một cơ hội sống nắm lấy được hay không thì tùy vào ngươi lựa chọn huyết y đây cũng là tâm huyết dâng trào lúc ban đầu bất ngờ phát hiện kẻ này là tống khuyết sau hắn cũng thật chỉ một lòng muốn đem bắt về tìm cách săn vặt đến chết cho hà dạ. nhưng làm sao chứng kiến tống ra yêu nhiệt thiên phú hắn lại bắt đầu thay đổi ý tưởng so với tống khuyết linh giang quận này cái gì để nhất thiên tài hơn ba mươi đắc vào nhất lưu đỗ như hối tuổi trẻ mấy đại thiên tài trần tử hào lưu ngọc chi các loại tất cả đều là c ư ớ p chó chỉ cần khống chế được kẻ này bồi dưỡng thêm mấy năm khi đó không chắc toàn bộ linh giang này không còn ai có thể chống lại được hắn huyết ma giáo cũng có thể ung dung bố cuộc bàn cờ không còn cố k ị vì thế huyết y không nhìn được dâng lên ý muốn thu phục đối phương không biết tại hạ phải làm như thế nào tôn giả mới bằng lòng tha ta một mạng vì mạng sống tống đại quan nhân cũng là thẳng thắn rất thông minh sau mặt nạ huyết y không nhìn được vểnh miệng lên từ trong ngực áo móc ra hai đồ vật gồm một cái lò s ứ và một quyển sách từ trong lò s ứ đổ ra một viên thuốc màu đen nhánh to bằng quả nhãn huyết y đem nó ném cho tống khuyết nuốt nó tống ra cơ hồ là không chút do dự há miệng thật to đưa tay lên ném thẳng viên thuốc vào trong không gian ừ cuối cùng còn không quên nuốt nước bọt thật to ngươi không cần hỏi xem đó là thuốc gì thấy hắn như thế quả quyết huyết y tôn giả cũng không nhìn được hiếu kỳ hỏi không cần biết dù sao cũng là một loại để khống chế người đan dược thôi sau này ta chỉ cần biết nghe theo lời ngài sẽ không bị chết vậy là được tống chân chó một bộ hiên ngang lấm liệt bày tỏ trung thành ha ha thật thú vị càng ngày ta càng thưởng thức tiểu tử ngươi. lão tử không làm gây tống khuyết tinh thần căng thẳng không tự chủ siết chặt c ố c hoa. huyết y cũng không biết hắn chơi xấu. đối với kẻ này thái độ còn rất hài lòng. tiện tay đưa qua cuốn sách rồi mở miệng cười trên sự đau khổ người khác. ngươi vừa uống thuốc chính là phệ huyết cổ. thuốc này không có cách nào hoàn toàn chữa trị. hàng tháng cần uống một viên g i ả i dược để giữ cổ trùng ngủ say. có phải hay không bây giờ cảm giác trong người nóng gian trái tim cũng s u n g động liên hồi đang đưa tay ra nhận lấy cuốn sách tống đại ra bất chợt run lên thiếu điều đem vật đánh rơi mẹ nó uống thuốc xong còn có triệu chứng như vậy làm sao không có hướng dẫn sử dụng báo trước cả người nóng gian bất an tim đập liên hồi phải diễn làm sao đạo diễn cứu ta đậu xanh ra mã tống đại ảnh đế nghẹn đỏ mặt mà còn chưa hiểu cảnh này nên làm thế nào cũng may huyết y không làm khó hắn. chỉ cười nhạt. hắt hắt. không cần tỏ ra cứng rắn. sau này trái tim đau đớn cũng không phải như bây giờ ngươi có thể nhìn được. rất tự tin với mình thuốc lão huyết chỉ coi tống huyết đỏ mặt là vì gượng trống không muốn kêu đau. hắn cười khẩy lấy ra một hạt thuốc màu trắng nhỏ như đầu ngón út đưa qua. uống đi cảm ơn thần phật tống đại quan nhân vội vàng cầm lấy đan dược đem nó tiếp tục ném vào không gian tuy nói là thuốc giải nhưng dù mới biết có hay không có hại tốt nhất là không ăn bậy được rồi trên tay ngươi là hấp tinh đại pháp bí tịch bây giờ ngươi cho ta tu luyện công này chỉ khi nào luyện thành ta sẽ thả ngươi rời đi công pháp này hắn đã nghe qua là một môn ma công chính hiệu chuyên hút người tinh khí bổ dưỡng tự thân là công pháp đặc trưng của huyết ma giáo một khi luyện này công dù ngươi trước đó là ai sau này cũng sẽ bị gắn lên mắt huyết ma cả đời không thoát được bị hai đạo chính t à đuổi rết nhưng vì mạng sống tống gia còn lựa chọn sao trước học đ á c đến đâu hay đến đó mở ra sách chỉ lẻ tẻ mấy trang mỏng thôi trên đó chỉ ghi chép cách làm sao đem người tinh huyết hút lấy. việc tẩm bổ tự thân hay tinh luyện khí huyết một chữ không đề. hẳn là huyết y lão c ậ u này cố tình làm thế. tống huyết cũng không nói nhiều bắt đầu ngồi xuống xem cẩn thận. hóa r a công này cần một người ít nhất tứ sai võ giả tự thân sinh ra nội khí mới có thể bắt đầu tu luyện. thảo nào lữ thành tài lão c ặ c này chưa từng thấy sử dụng. nếu bất kỳ người nào cũng có thể học được hẳn thế giới này đã sớm loạn hấp tinh đại pháp yếu q u y ế t là phải mở một đan điền đặc biệt làm nơi chứa tinh huyết khi vận công nơi đó sẽ sinh ra hút lực chỉ cần tiếp xúc với người khác cơ thể nó sẽ tự chủ đem kẻ địch hút khô chứa đứng bên trong cho bản thân sử dụng nghe thì có vẻ cao đại thượng hiểu ra sau thấy đơn giản vô cùng tống lão ra trong đầu nhanh chóng vận chuyển ánh mắt lói lên không ngừng hút hắn đi lúc này huyết y tôn giả nhấp tay chỉ vào đang nằm như chó chết chân hòa mở miệng âm lãnh ra l ệ n h ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm bốn mươi chín hấp tinh đại pháp nghe huyết y tôn giả nói tống khuyết hai người đều theo tay hắn chỉ tập trung nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hãi chân hòa tống đại quan nhân trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo ma nhân vô tình lời này quả thật nói không sai không đại nhân tha ta thành con cá trên thước chân hòa gắng gượng ngồi dậy điên cuồng gào thét nhưng lão huyết chỉ t h ở ơ lạnh lùng nhìn phía tống h u y ế t hắn chết hoặc ngươi chết lựa chọn là ở ngươi cái này còn cần phải nghĩ sao tống lão ra c ắ n răng q u y ế t tâm không chút do dự đi về phía chân hòa thằng này lúc này đã sợ đến mức vãi cả ra quần khóc lóc hướng một bên cầu cứu xa lão đại cấu cấu ta xa mách quyền tuy trong lòng bất nhẫn nhưng cũng không thể nề hà chỉ đành quay mặt đi làm như không thấy không để ý dãy r ù a lời hại lão chân tống ra đem hắn như con gà s á c h lên một tay nắm chặt cổ hắn dựa theo hấp tinh đại pháp lộ tuyến vận công chỉ thấy trên tay g i n h mạc tống khuyết như thổi phồng lên giống một con rắn tham lam đang vuốt chọn những thứ lớn hơn mình chân hòa thì cả người huyết sắc dần dần rút đi từ điên cuồng ráy r ù a đến kiệt lực thều t h ả o nói thêm được mấy từ rồi toàn thân khô quát lại không còn một chút sinh cơ bị tống r a tùy ý ném bỏ sang một bên ha ha ha rất tốt kể từ nay ngươi chính là huyết ma giáo một thành viên ngươi cũng đừng mong tẩy thoát h i ể m nghi tại ngươi h u y ệ t thiên trung bây giờ huyết ma đan đ i ệ n đã hình thành chỉ cần người có tâm kiểm tra một phen tất lộ không nghi ngờ ngoài huyết ma giáo chúng ta ngươi không còn con đường nào khác để đi huyết y tôn giả sung sướng ngửa đầu cười lớn quát tôn giả yên tâm tại h ạ hai tay đã nhúng chàm sau này đã không còn đường lui tất cả còn phải dựa vào ngày bao bọc tống ra mặt mũi thành thật nghe lời cam đoan ngươi biết thế là tốt rồi toàn bộ địa bàn dương nam đ ả o này do ta phụ trách các ngươi hai người sau này chỉ cần nghe lời ta làm việc là được rõ chưa rõ ràng tống khuyết s a mách quyền hai người đồng loạt chắp tay được vậy chuyến này ta cũng coi như viên mãn hoàn thành ta sẽ không ở lâu tống khuyết ngươi ở lại cùng s a mách quyền các ngươi cùng nhau thương thảo làm việc công việc ta đã bàn giao hết cho hắn rồi ngươi phối hợp là được cung tiến tôn giả học xa mách quyền chắp tay tiến đi này lão cầu tống ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thằng chó chết này đã đi rồi xem ra mình chính thức an toàn tâm tư hắn bắt đầu trở nên linh hoạt ánh mắt dần dần trở nên bất thiện nhìn qua lão xa trong đầu bay nhanh tinh toán mình bây giờ có nên lập tức xử lý thằng khốn này không nghĩ một hồi tống ra còn là thở dài buông tha hắn ma giáo thế lực khổng lồ cũng không có chỗ nào coi như tuyệt đối an toàn. tại thanh hà này mình còn nhiều việc phải làm. chưa thể buông tay lúc này được. hơn nữa bây giờ chính ra lại xem như là lúc an toàn nhất. xa mách quyền dường như cũng cảm nhận được người bên cạnh áp ý tinh thần lập tức căng cứng lùi lại đề phòng. ngươi tiểu tử định làm gì xa mách trải chủ không thể không phòng nha. vừa rồi giao đấu hắn đã lính giáo qua. thằng nhóc này một thân thần lực lớn đến biến thái. khi nãy đánh nhau một hồi bây giờ tay hắn còn tê giải chưa hết đây. một t r ọ i một hắn là không có một chút nào nắm chắc. s a trại chủ đa tâm. ta chỉ là đang suy nghĩ hiện khu vực này chỉ còn hai huyên để c h ú n g ta dựa vào nhau. sau này tiểu để còn mong s a đại ca chiếu cố nhiều hơn. lão t ử họ kép xa mách không phải cái gì chó má s a trại chủ. ngươi đừng có hòng nói chuyện ma ruột lừa gạt ta tâm tư ngươi thế nào ta còn không rõ hắt hắt nhưng lão tử cho ngươi biết đã rơi xuống rồi ngươi đừng hòng thoát ra chỉ cần tin tức ngươi luyện hấp tinh đại pháp truyền ra toàn bộ thiên hạ bất kể chính ma hai đạo đều sẽ coi ngươi như c á c h đinh trong mắt quyết xếp bằng được ngươi cũng như ta đã không còn đường quay lại nếu ngươi thức thời tốt nhất bây giờ ngoan ngoãn phục tùng tôn giả sau này biết đâu hắn cao hứng chuyển cho ngươi phần sau công pháp với tư chất như ngươi đột phá nhất lưu cũng không phải không thể nào lão sa mách cười lạnh nói vẫn không quên đề phòng đứng cách xa hắn một chút tống đại quan nhân h ọ c hùng bá cười nụ cười thành thật vô hại gãi đầu sa mách đại ca yên tâm tiểu đệ biết nên làm thế nào không biết tôn giả lần này đến đây là có nhiệm vụ gì yêu cầu hai c h ú n g ta hừ còn không phải vì ngươi gây họ bây giờ con đường này bị người lục phiến môn để ý chặt tôn giả yêu cầu gấp một đám nhân chư cung cấp máu tươi sau này ngươi nhắc nhở đám thuộc hạ phối hợp người của ta làm việc là được thì ra chính là đám chó chết này gần đây liên tục đi quanh huyện lùng bắt người hiểu ra vấn đề tống khuyết hay mắt sát khí phun trào nhưng vẫn nhẫn nhìn cúi đầu che giấu hỏi thăm hắn thêm vài vấn đề nữa thằng này có vẻ hiểu biết không ít có lẽ sẽ moi ra được nhiều thông tin hữu dụng toàn bằng đại ca làm chủ tiểu để nhất định phối hợp s a mách đại ca ta còn chuyện không rõ mời đại ca giúp ta giảng giải một chút đối phương thực lực có vẻ cao hơn mình s a mách quyền cũng không dám dễ dàng đắc tội tuy vấn đề cao cảnh giác nhưng không ngại cho hắn giảng giải gật đầu ra hiệu tiếp tục ta tự nhận che giấu rất tốt không biết tôn giả làm sao phát hiện ra ta đây cũng là vấn đề tống gia từ nãy đến giờ nghĩ nát ớt chưa ra hắn đến hiện tại còn chưa hiểu ra sao đã bị người bóc mẽ thật sự suýt nữa đến chết vẫn còn làm con ma hồ đồ nghe hắn hỏi lão x a mách cười vui vẻ hắc hắc xem ra ngươi đối với ma giáo không biết một chút nào người trong ma giáo thủ đoạn thiên kỳ bách quái nhiều thứ c h ú n g ta những kẻ râu ria như này cũng không thể hiểu hết được việc của ngươi ta may mắn còn hiểu qua tất cả là do ngươi phá hủy luyện thần đỉnh giết ruột một của huyết y tôn giả hắn nuôi con ruột này là từ mấu ruột mấu ruột do hắn tự thân khống chế ngươi giết t ử ruột trên thân khí tức bị mấu ruột ghi tạc trong lòng chỉ cần ngươi xuất hiện trong phạm vi nhất định tôn giả sẽ nhận ra hắc hắc hôm nay cũng thật là đen cho ngươi cái này gọi là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không lối lại cố tình chui vào ha ha ha đậu xanh rau m á hóa ra tất cả đều do mình tự tìm đường chết thật sự thế giới này đối với xuyên việt khách như tống lão gia ta tất cả đều là áp ý nha tống khuyết thở dài cũng không thèm quan tâm lão xa mách đang cười trên nỗi đau khổ của hắn được rồi muốn biết ngươi đều biết không còn chuyện gì lão tử cũng cần trở về nhìn thằng này vậy mà như thế vội vã muốn đi tống ra vội gọi lại khoan đ ắ p xa mách đại ca như ta bây giờ về sau làm cách nào để gặp lại tôn giả không biết vị trí tôn giả ở chỗ nào sau này ta còn đến báo cáo công việc h o a ha ha ha xa mách quyền cười phá lên ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh mới trầm giọng nói tiểu tử ta thích suy nghĩ của ngươi ngươi là định tìm cách diệt lão tặc này đi cho hà dạ hắc hắc. nếu có thể lão tử cũng tất nhiên giơ hai tay ủng hộ. nhưng tiếc lão tặc này gian trá vô cùng. mỗi lần đều thần thần bí bí. chỉ có hắn đi tìm ta chưa bao giờ để người khác tìm hắn cả. yên tâm thuốc g i ả i hàng tháng sẽ có người đưa đến tận nơi cho ngươi. sau này nếu có thể giết con chó này phiền báo ta một tiếng. lão tử đi đây xem ra kẻ này này đối với huyết y lão cẩu kia oán hận cũng rất sâu nhé việc này cũng không có gì quá ngạc nhiên nhìn cách lão c ặ c kia diễn xuất chín thành những thuộc hạ này đều là do uy hiếp đe dọa mà đến có trung thành mới là gặp r ư ợ t khoan đã tiểu tử ngươi đ ị n h làm gì xa mách quyền chừng mắt quát cầm kiếm tay không tự chủ x i ế t chặt mấy phần xa mách đại ca không cần khẩn trương như thế hai huyên để ta sống nương tựa vào nhau tiểu để sao dám hãi ngươi ta chỉ là muốn hỏi bây giờ tỏa lâm trải quần long vô thủ lão ca ngươi định xử lý làm sao s a mách quyền vội vã chạy về cũng là vì định âm thầm nuốt riêng lão chân của cải lúc này nghe tiểu tử này hỏi liền cau mày ngươi đối với tỏa lâm trải cũng có ý tưởng cũng thằng này vậy mà định bỏ qua mình đánh quả lẻ tống ra không vui trợn mắt làm sao sa mách t r ả i chủ đây là khiêng thường ta hắc thiết t r ả i rồi nhìn bộ dám hung quang lập lòe của tống khuyết lão sa mách cũng là tâm mệt mẹ nó huyên để tình t h â n dựa vào nhau mà sống đâu rồi nói trở mặt liền trở mặt người yêu cũ cũng không nhanh như thế đi khói miệng kéo kéo sa mách quyền run rẩy một lúc mới gạt ra n ổ cười miễn cưỡng chân hóa đã chết làm hắn nhiều năm huyên để ta tất nhiên không muốn công sức bao năm của hắn trôi xuống sông xuống biển đã tống khuyết ngươi cũng có lòng vậy hai nhà c h ú n g ta cùng về triệu tập nhân thủ ngay trong đêm nay đem việc này giải quyết mỗi người một nửa ngươi thấy thế nào kha <cười> kha lão ca đại nghĩa toàn nghe ngài phân phó sau này có bực này việc tốt mời lão ca quan tâm tiểu đ ệ nhiều hơn không muốn cùng thằng khốn này dây dưa nhiều hơn s a mách quyền khách sáo mấy câu liền lập tức té rất sợ có ngày không cẩn thận bị tống ra cho âm một bà với tính cách kẻ này việc này gần như là chắc chắn tốt nhất là cách xa một chút cho yên tâm nhìn s a mách quyền như trốn chạy thế đi xa tống khuyết yêu nguyên đứng tại chỗ cảm thán một hồi mới bắt đầu hoạt động trước đem chân hòa t h ằ n g này xui xẻo qua loa chôn coi như tận tình chủ và khách không khách khí đem hắn đ ộ c tiên thu vào không gian tống ra mới theo đường cũ phản hồi loạn thạch n h â m kêu ô vân lên đường trở về chờ gần về đến hắt thiết trại đi ngang qua một mảnh rừng hoang vắng tống lão ra mới dừng tại đối với ven đường cây cối đất đá điên cuồng đấm đá phát tiết chung kết chung kết chung kết một chuỗi từ đơn bắt đầu bằng chữ theo trong miệng hắn phát ra xung quanh đồ đạc cũng là chịu tai ương bị hắn xé nát tan tành như mới chịu đàn voi điên giày xéo vậy đợi một ngụm oán khí tán đi hơn nửa tống khuyết mới âm trầm mặt thu tay miệng cắn răng rét lạnh huyết y lão cầu lần sau ta nhất định dùng hấp tinh đại pháp hút khô ngươi một thân tinh khí báo lại mối hận hôm nay nghĩ lại chuyện hôm nay đến giờ hắn vẫn còn sợ chỉ một chút nữa tống ra đ ắ t là g a m e over còn bị lão cầu kia ship đặt một đạo kéo vào huyết ma giáo may mà tống ra ta nhanh trí. nếu không sau này mất hẳn tương lai. một bên điều đ ồ n g tia chớp bám theo huyết y lão cậu để tìm ra thằng này hang ồ bên này tống khuyết ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ rút ra kinh nghiệm từ việc hôm nay. lần này hắn may mắn xử kế thoát được kẻ này khống chế, nhưng còn những lần sau đâu. nếu một ngày nào đó t ặ c nhân khống chế thân nhân hắn vậy làm thế nào. hoặc không cần. người khác bắt hắn giết người nộp đầu danh trạng hay để hắn viết thư đầu phục rồi in dấu vân tay vậy phải làm sao với giang hồ hiểm áp này hắn dù tránh cũng chưa chắc đã tránh được một ngày hắn còn chưa đủ sức lực bảo vệ mình vậy tống gia con này tôm nhỏ cũng là tùy người nắn bóp hôm nay việc coi như cho hắn lên một bài học nhớ đời lần này có thể may mắn trốn qua cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp xem ra trở về cần lên trước kế hoạch ứng đối những nguy cơ có thể diễn ra đối với thế đạo ngày nay việc hắn sau này bị người để mắt sẽ là tất nhiên dù sao tống khuyết trong đầu nắm giữ quá nhiều thứ giá trị bản thân hắn cũng đồng d ạ n g có giá trị vô cùng to lớn trầm tư một hồi lâu nhớ đến còn cùng xa mách quyền thằng kia có ước hẹn đây tống khuyết mới không thể không thở dài đứng dậy cảm nhận trong đầu te xe rác tống lão ra nỗi lòng mới yên được phần nào hít một hơi sâu liền g ụ c ngựa chạy về trong trại ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm năm mươi diệt tỏa lâm chia ưng giàn tống khuyết về đến trại nhíp phong đám người sớm chờ lo lắng không yên liền vội vã chạy ra vây quanh hắn hỏi thăm thấy tống ra trên người thương thế quần áo xách nát như khất cái mọi người không khó đoán han vừa trải qua một trận chiến thảm liệt hùng bá hai mắt hung quang lấm liệt ôm、um、ôm、um、khó chịu hỏi thiếu ra là ai làm thương ngươi để ta cho ngươi báo thù ta quyết không đem hắn đập ra bã không thể vỗ vai trấn an nhà mình trung thành tiểu đệ tống lão gia ra hiệu cho mọi người theo mình đi vào phòng mới bắt đầu đem chuyện nói ra tất nhiên việc gặp huyết y tôn giả cùng luyện hấp tinh đại pháp hắn một chữ không đề cập chỉ gắn cái thiện ý nói dối dù sao việc này thêm người biết cũng không có chỗ tốt gì không cần lo lắng là tỏa lâm trải trải chủ chân hòa cấu kết người ngoài muốn mai phục ta cùng hùng cây trải xa mách quyền muốn trưởng khống toàn bộ ưng giản sầu tất cả đã bị ta cùng xa mách trải chủ giải quyết lão nhiếp ngươi lập tức cho triệu tập nhân thủ bây giờ mang người đi cùng hùng cây trải san bằng tỏa lâm trải cho ta thu hoạch tài vật giấu được thì giấu không được cùng bọn hắn chia đôi. xong việc nhớ cho một bó đuốc thiêu r ụ i nơi đó. từ nay ưng giản sầu này tất cả đều phải nghe theo hai t r ả i c h ú n g ta điều l ệ n h cái c ứ này hắn cùng lão xa mách trước đó đã cùng nhau thống nhất. mọi người nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. một đám hưng phấn xoa tay. thiếu ra. để ta đi đem đám tạp nhân đó đập b ẹ p cho ngài h ạ giận nhìn hùng bá ánh mắt hưng phấn. tống ra cũng một trận đau răng. không hiểu sao tên này lại hiếu chiến t h ị t huyết đến như vậy cũng may thằng này đối với hắn trung thành cảnh cảnh tống đại quan nhân liền thỏa mãn yêu thích của hắn được vậy chút nữa lão nhiếp cùng hùng bá ngươi dẫn đội lão nhiếp ngươi xem tìm đao tử hay kẻ nào thông thuộc địa hình cho các ngươi dẫn đường rõ thiếu ra hai người vui vẻ lính mệnh thiếu ra để nói việc thông thuộc địa bàn ta cho ngài đề cử một người nhất phong suy nghĩ một lát mở miệng nói ô là ai thiếu gia còn nhớ tô răng hô kẻ này là một trong hai người lần trước dẫn người đến tập kích chúng ta thằng này thế nào rồi tống g i a trí nhớ còn không kém tò mò hỏi ha ha thiếu gia kẻ này đã quy hàng chúng ta thái độ còn tính hài lòng bây giờ cũng đã lên làm đầu mục hắn làm giã phì s u ố t thân đối với đường ngang ngõ tắt trong ưng giản sầu này quả thật không chỗ không biết không chỗ không hiểu để cho hắn dẫn đường c h ú n g ta cũng có thể tránh được rất nhiều khốn nhiễu vậy chính là nó lão nhiếp ngươi cứ tự quyết định nếu kẻ này đã không có gì biểu hiện khác thường có thể thích hợp ban cho thêm tiền tài và quyền lực dù sao hắn một thân tam giai thực lực cũng không thể uổng phí thiếu ra anh minh ta cũng có ý như thế gật đầu đuổi đi đám người tống khuyết cũng không tiếp tục quản việc này lý tín cùng hớt k i hằm hè xin đi hắn cũng không sao cả gật đầu đồng ý dù sao chuyến này hẳn cũng không mấy nguy hiểm nhưng dù nguy hiểm có thấp hơn nữa tống đại lão ra lần này là thật quyết tâm không rời c h ạ y bao giờ phục d ụ n g kim cốt quả xong xuôi xem thực lực tăng tiến thế nào hắn mới tính toán đến chuyện ló đầu ra ngoài xã hội quá nguy hiểm vẫn là ở nhà an toàn tống cao thủ lần này thật túng không sợ không được nghĩ đến khi nãy chuyện bây giờ trái tim hắn còn đập thình thịt đây trở lại chuyện trước đó khi huyết y tôn giả ớt hắn tu luyện hấp tinh đại pháp vì mình mạng nhỏ tống khuyết tự nhiên rất cam lòng hy sinh lão chân nhưng khi chuẩn bị vận công hút khô đối phương tống ra tự nhiên trong đầu linh quang chợt l ó e hắn bỗng nghĩ đến một phương án có thể hay không đem môn này công pháp tai họ a ngầm tiêu trừ đó chính là việc dùng te xe rác làm đan điền đem kẻ địch một thân huyết khí trực tiếp chuyển vào trong đó biến đổi thành năng lượng tinh thuần nhất như thế hắn từ thân huyết khí sẽ không bị ảnh hưởng sẽ không có sau này hậu quả khốn nhiễu nghĩ liền làm thời điểm đó hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một phen may mà cả thế giới quay lưng lại với người xuyên việt te xe rác còn trước sau như một đáng tin tống ra thành công rồi hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn phát tiết trong lòng sợ hãi từ nay về sau có người gọi hắn là huyết ma giáo nhân chính hắn cũng sẽ không tin ngươi không tin muốn kiểm tra như nào mời tùy tiện hơn nữa một thân tu vi tứ sai tinh lực của chân hòa vậy mà so với ba trăm năm lão sâm còn hơn không kém như thế chẳng phải là a di đà phật tống ra sao có thể tà á p như thế chuyện này hẳn coi như ngoài kia đám á p nhân được tống thánh tăng cảm hóa đã triệt để hối lỗi trước khi chết muốn làm một chút gì đó cho toàn thể thế giới để bù đắp một phần tội lỗi của mình hãy coi như đó là hiến tảng đi hiến máu hay hiến xác nhân đạo đi thuần túy vì mục đích y học đúng vậy vì khoa học không liên quan đúng sai tống khuyết sảng khoái như thế quyết định rồi hôm nay kinh khách hơi nhiều, thu hoạch cũng không tệ. Hắn liền tắm rửa sảng khoái rồi về phòng dùng năng lượng điều dưỡng cơ thể. Bắt đầu nghỉ ngơi. chuyện bên ngoài từ giờ kể nó đi tống ra là xe huyết không lo chuyện bao đồng. ngoài kia quá đáng sợ rồi. sáng hôm sau tống khuyết sau khi thần luyện đang ngồi thưởng thức bữa sáng thì bị bên ngoài tiếng nhốn nháo kinh động. đoán chừng lão nhích bọn người trở về hắn cũng không vội ra xem nhàn nhã trong phòng ngồi chờ còn tia trước từ đêm qua vẫn bị hắn cử đi theo dõi huyết y tôn giả để truy tìm hang ồ lão tặc này nhưng đáng tiếc phí công rồi thằng này âm thầm nhảy qua tường thành trốn vào trong quận sau đó rất nhanh liền mất dấu tia trước quan sát hồi lâu đến bây giờ còn chưa nhìn thấy người nào khả nghi trong thành nhân khẩu như vậy đông đúc kiến trúc phồn đa hẳn cũng sẽ không tiếp tục tìm được hắn nữa tống ra đối với kết quả này tuy có tiếc nuối nhưng cũng không quá nhiều bất ngờ ra lệnh cho tia chớp trên đường bay về rồi hôm nay thế thôi nhưng sau này hắn là sẽ không dừng lại việc điều tra kẻ này này ma nhân đối với mình biết tường tận gốc dễ lại có năng lực uy hiếp đến chính mình sinh mệnh an toàn một ngày chưa trừ tống khuyết còn ăn ngủ chưa yên cảm thấy như trong lòng có gai, sau lưng dấu độc xà. bất cứ khi nào cũng sẽ cho mình một nhát trí mạng. vì vậy mục tiêu hàng đầu bây giờ của hắn chính là tìm được thằng này. tiến hắn về với ma tổ ôm ập. xa mách hùng đồng thời cũng cần phải chết. hắn biết quá nhiều rồi. không cần lo lắng tống ra vũ lực thua xa kẻ địch. chỉ cần cho hắn tìm được. hắn sẽ có cách âm chết đối phương. đồng thời nói cho này lão cầu con người hơn nhau là ở c á c h đầu đừng đùa với khách xuyên việt suy nghĩ miên man không được bao lâu hùng bá mấy người đã hăng hái trở về trên tay còn mang không ít thứ quả nhiên sâu nắm được xét nhà diệt tộc môn học này tinh túy đại ca chúng ta về rồi đây mới về đến nơi lý tín đã không nhìn được khoe khoang lần đầu được dẫn theo một đám tiểu để đi đánh nam dẹp bắt hắn quả thật hưng phấn hỏng rồi toàn bộ đường về còn líu xíu không ngừng đại ca ngươi không biết chúng ta đột nhiên tập kích khiến tạp nhân không kịp phản ứng bị ta đuổi đánh chạy chối chết mỉm cười nghe tiểu tử này lại nhảy một hồi tống lão ra mới quay sang hỏi lão n h í p không có vấn đề gì chứ thiếu ra khi chúng ta đến nơi cũng vừa lúc gặp được hùng cây trại người hai bên riêng phần mình phân công tấn công tỏa lâm trại may mắn có tô răng hô kẻ này dẫn đường bên mình người có thể nhẹ nhàng tránh qua nhiều bấy dập cho địch nhân đến một c á c h tập kích bất ngờ về sau lúc phân chia chiến l ợ i phẩm có gây ra một chút xích mích nhưng đều giải quyết ồn thỏa không có chuyện gì khác biệt phát sinh ta sơ bộ tính qua tài bảo vũ khí thu hoạch giá trị không dưới ba vạn lạng bạc hàng quân ta nghe theo ngài cũng không thu nhận sau cùng tất cả đều bị s a mách trại chủ mang đi trong phòng chân hòa còn tìm được mấy bản võ công bí tịch hùng kê trại người cũng không thấy hứng thú lắm nên ta liền mang về ăn làm rất tốt ngươi xem cho phía dưới người luận công ban thưởng đi không cần tiếc tiền về sau nơi này chỉ còn hai trại chiếm cứ giá xe hàng đi qua cũng cần đề cao mỗi xe mười lăm lượng đi nhắc nhở người dưới thực hiện nhìn mấy người hoàn hảo trở về tống gia đã thấy đủ hài lòng thu nhập thêm thuần túy là dệt hoa trên gấm thôi cũng không quá mức để ý hào sảng thưởng cho trong trại một đám tiểu đệ có thể hữu ít đề cao lòng trung thành tuân lệnh thiếu gia để ta cho người đêm nay tổ chức tiệc trại báo tin mừng này cho mọi người lão nhiếp ngươi nhìn mà làm thôi nhưng nhớ không được lơ là mất đề phòng rõ thiếu gia gật đầu hài lòng hắn liền tiếp tục ngồi nhàn nhã thưởng trà những người khác ai làm gì thì cứ việc bận bịu i hùng bá lại hùng hục vác búa ra sân đập lý tín tiểu tử này chắc lại đi ngủ bù dấp dù sao người đã không thấy ảnh đâu tống gia thấy vậy cũng không cấm lắc đầu sau này vẫn là dựa vào ngốc hùng này yên tâm một điểm nghe xa xa d ư ớ i t r ả i truyền đến không dứt tiếng gieo hò hẳn là lão nhiếp đã đem tin tốt thông báo đi ra tống khuyết cảm giác phá lệ thân thiết yên tâm ít ra ở nơi này mình có một đám tiểu đệ không đến nỗi bị người tùy ý khi nhục nữa như vậy xem ra bồi dưỡng tay chân là một vấn đề rất cần thiết dù sao kể cả tôn sư cũng không dám tùy tiện lọt vào vòng vây nếu bị mấy doanh binh lính quấn lấy tôn sư cao thủ cũng như thường bị mài chết tống gia không cầu có thiên quân vạn mã ít ra có thực lực khiến hàng đầu cao thủ kinh sợ không dám loạn động là được nếu không sau này nơm nước sống trong lo sợ quả thật không phải tốt đẹp gì cảm thụ có thể học hỏi lão nhiếp cách nuôi ra một nhóm tư quân trung thành đừng như mấy đứa vô dụng bên này lé mắt nhìn hớp k h i mặt tiện tiện ngậm một chối vòng châu báu lắc lư đuôi hiến ăn cần dâng lên cho manh manh hắn cũng cảm thấy e răng liếm c ậ u là không có tương lai đấy đám này vô dụng đồ vật là không nhờ vả được gì ta muốn làm thiên đao mười sáu chương một trăm năm mươi mốt búa dông ni tối hôm đó hắc thiết trại là một quang cảnh ca múa náo nhiệt tống khuyết vị này đại trại chủ cũng rút ra thời gian xuống gặp mặt động viên đám tiểu đệ biểu hiện vô cùng thân dân hòa đồng để nhóm này sơn t ạ c cảm động không được tại trên đài cao bàn trung tâm tống gia đang cùng trong trại một đám cao tầng ăn nhậu trò chuyện ngồi cạnh hắn ngoại trừ lão n h í c mấy người chính là đao tử tô răng hô đoán tạo danh mạc dương một nhóm đầu mục tô răng hô hôm qua v i ệ t mã diện đã nói cùng ta lần này ngươi làm rất tốt sau này bàn trại chủ sẽ cho ngươi ủ y thác thêm trọng trách ngồi nơi này cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mấy vị đại gia tô răng hô nghe vậy cũng thấy mừng rỡ tuy không nhìn rõ các vị trại chủ sau mặt nạ biểu cảm ra sao nhưng từ thái độ cho thấy trại chủ đối với mình là rất hài lòng như thế là tốt rồi lão tô cười l ệ c h cả miệng vội vàng nâng ly q u i người tạ ơn hắn người này có chút nhát gan trước đây chứng kiến vô thường trại chủ uy mãnh đã sớm sợ vỡ mật từ ngày đầu nhập vào trại là cẩn thận làm việc không dám gì tâm hôm qua còn chứng kiến bên mình vậy mà đem tỏa lâm trại diệt đi cùng hùng gây hai phân thiên hạ tô răng hô càng là thành thật rồi bây giờ hắn là quyết tâm bám trụ vô thường trại chủ c á c h này thô to đùi ngày xưa cuộc sống n à y đây mai đó nơm nước lo sợ hắn đã sớm chán thấu ngồi cùng một nhóm sơn tặc trò chuyện lan man từ nữ nhân gia đình cho đến quá khứ tương lai tống khuyết đối với đám này tiểu để cũng thêm mấy phần hiểu biết đi lên núi làm cướp tất nhiên mỗi người cũng là mang tội không sai nhưng nhiều khi cũng là do hoàn cảnh ép buộc nói chung ngoại trừ những kẻ tội ác trồng chất đã bị thanh lý ngồi chỗ này vài vị nhân phẩm làn còn không tệ lương t r i vẫn còn chưa diệt mất trại chủ lần trước cho khởi công cải tạo lò nung đã hoàn thành ngày mai ta thử lại một lần nữa không có vấn đề gì ngày kia chúng ta có thể bắt đầu rèn vũ khí lúc này ngồi cách đó không xa mạc dương cũng nhân cơ hội báo cáo công việc đối với tống g i a hắn ngoài cảm kích ra chỉ còn là cảm kích ngày xưa bọn hắn chỉ coi như là n ô lệ trong trại cho người làm việc bây giờ có thể ngồi cùng bàn cùng ăn với những người đầu lính như này là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ biết tất cả thứ này đều là do đại trại chủ ban cho cuộc sống chế tạo doanh người cũng được nâng lên quá nhiều vì vậy không chỉ hắn trong doanh các huyên để đối với tống khuyết cũng là cảm ăn đái đức tốt lắm lão mạc ngươi khi nào bắt đầu làm việc cử người đến bao ta một tiếng là được tống đại quan nhân hiền hòa cổ vũ gió thuộc hạ sẽ không để trải trụ thất vọng gật gật đầu cùng mấy người đầu mục nhất nhất nói chuyện hỏi thăm mấy câu tống lão ra mới hài lòng đứng dậy trở về mặc kệ mọi người lưu lại tiếp tục ăn nhậu chơi bời một bữa này ăn đến rạng sáng mới thôi nhiếp phong toàn trình tỉnh táo theo dõi trong trại động thái cũng khó được hài lòng mỉm cười sau những lần như thế này trong trại nhân tâm trở nên ngưng tù không ít sau này cần thiết phải nhiều hơn tổ chức đoán tạo doanh tống khuyết đứng giữa một đám thợ rèn đang nghe mạc dương hướng dẫn chi tiết mấy điểm lưu ý khi vận hành lò đốt đại nhân trong lò sử dụng là loại tốt nhất than củi bên kia là ốm bế lớn cung cấp không khí ngài cần cẩn thận đứng tránh hướng này một chút không bị hỏa khí lan đến người của ngài búa lớn dễ làm còn của ngưu đầu n h ị đương ra cũng cần trước hết đánh thiết sau đó chúng ta sẽ cẩn thận tạo hình sau anh ta đã hiểu nhiệm vụ của ta hôm nay chỉ là đánh thiết đúng không tống lão ra cười hỏi vâng cũng có thể nói như vậy n g h ĩ tình hình thực tế mạc dương thành thật gật đầu thời gian gần đây cho mình trải chủ hướng dẫn rèn đúc vũ khí hắn mới thiết thân cảm nhận được tống ra thân thể biến thái búa lớn nặng cả trăm cân mà hắn vung lên không chút nào tốn sức mỗi lần đập xuống cảm giác viên sắt nung đều bị lõm xuống một vết sâu mấy người nhìn thế mà chấn động cực kỳ để thuận tiện cho hôm nay rèn đúc huyền thiết tống khuyết còn trước yêu cầu bọn họ gấp rút chế tạo một phen búa lớn nặng hơn như thế đánh thiết mới có cảm giác và tác dụng còn về chế tạo vũ khí như nào hắn cũng đã trước vẽ ra để mấy người làm mô hình tống đại quan nhân ngược lại đơn giản hắn dùng búa chỉ là để tìm hiểu ý cảnh cử trọng n h ư ợ c k i n h trong đó hơn nữa mấy lần đại chiến hắn đã nhận rõ dùng s o n g chùy không hợp với mình trên tay tinh thông quyền cước hắn chỉ dùng một tay vũ khí là thuận tiện còn lại một tay thuận lợi xử lý các tình huống khác vì thế tống khuyết chỉ chế tạo một thanh búa lớn hình dáng mà hắc hắc thỏ ca d ô n g ni không phải là khôn vàng thước ngọc sao dù sao hắn sơn trải là làm nhất định rồi kể cả hoa văn chi tiết gì đó nhớ được cái gì tống ra cũng cho người ghi chép nhái lại búa này về sau nặng đến cả ngàn cân vừa lúc thuận tiện hắn tiếp tục hành nghề thợ rèn còn về hùng bá tiểu tử này có đ a n mê mãnh liệt với đập người làm tống lão ra nhớ đến hồi trẻ tựa ra me võ lâm truyền kỳ chơi thiên vương phái rất sảng khoái thiết kế cho hắn cặp thiên vương chùi to lớn uy mãnh rồi đảm bảo thằng này mừng tít mắt chỉ có điều hơi e răng là sợ âu truy không đủ sức mang theo hùng bá cùng đôi chùi này đám thợ r è n sơ lược tính toán qua c ba ngàn tân xem ra mấy ngày sau cũng cần định kỳ bồi dưỡng cặp ô long mã hai con ngựa này có sắn đáy hùng hậu được tống khuyết năng lượng te xe rác t ầ m bổ nữa không biết sẽ phát triển đến mức nào hắn cũng tràn ngập chờ mong nghe xong mạc dương một đường căn dặn tống khuyết cùng đoán tạo doanh mấy người bắt đầu làm việc trại chủ chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sẽ cho ngươi giữ huyền thiết nhắc nhở một lần nữa m ạ c dương mấy người hợp lực từ trong lò lấy ra đã bị nung nóng một khối lớn huyền thiết nặng cả ngàn cân sặc lên đ e nhiệm vụ của tống lão ra bây giờ chính là mãnh liệt đập búa keng keng keng ken, ken. tiếng kim thiết va chạm vang lên không dứt từ ban đầu còn chút chút chắc về sau hai bên phối hợp càng thêm đều đặn nhịp nhàng đám thợ xèn kia một ca đổi một ca tống đại sư vẫn miệt mài không bỏ tiếp tục mình đánh thiết Đập đập phải, tay trái, đập tay phải, dù sao thể lực của hắn như vô cùng vô tận vậy không thấy chút nào dấu hiệu mệt mỏi lúc này trong nội tâm hắn cũng một mảnh lửa nóng nhiều ngày thử nghiệm hôm nay hắn bắt đầu đạp ra cảm giác mỗi lần đánh lên huyền thiết lực phản chấn gây ra được hắn xảo diệu vận dụng thành lực ngâm rất nhẹ nhàng đơn giản lại đem búa nhấc qua đầu đã tìm ra một chút tia tinh túy tống lão ra làm không biết mệt đợi cho đến khi te xe rác năng lượng tiêu hao gần hết đoán tạo doanh đám thở rèn chịu hết nổi hơn nữa mấy chiếc chùi cũng đã thành hình hắn mới chưa đã thèm dừng tay dặn dò đang ngồi một bên mệt đến thoát lực lão m ạ t xử lý việc còn lại tống khuyết cười áy náy gật đầu với đám thở rèn rồi nhanh chóng chạy về phòng riêng tiếp tục cảm ngộ vừa rồi cảm giác keng keng ầm ầm bãi đất lưng núi vô danh sơn tống khuyết cùng hùng bá nhiếp phong mấy người có sành lại tiếp tục cùng nhau giao thủ hai hôm nay mới nhận vũ khí mới đúng như tống đại quan nhân dự đoán hùng bá đối với mình thiên vương chùi quả thật thích mê cả đêm qua ngủ cũng không nhìn được ôm chúng nó không muốn rời tay hôm nay đã quen thuộc cảm giác là vội vàng lôi kéo hai người ra thử chùi nhìn bên cạnh mình hai vị hung nhân cầm mấy thanh chùi lớn nhiếp phong cũng cảm thấy hoa c ố c x i ế t chặt rất sợ không cẩn thận thiếu gia hoạt ngốc hùng này không khống chế được lực đ ả o hay lỡ tay cho mình đến một phát đạn lạc như thế về sau hắn là cũng có thể ăn chuối cả này ngắm gà khỏa thân rồi vì thế dù có luyện qua thiên truy bách luyện thể đã đến tiểu thành lão nhiếp còn là tay chân rón rén phá lệ cẩn thận để tống khuyết cảm thấy không được s à n g khoái thu tay lại tống lão ra phàn nàn lão nhiếp ngươi hôm nay tay chân làm sao cứ co cóng không được tự nhiên đánh lên thật mất hứng ngượng ngùng sờ lên mình đầu chọc nhức phong xấu hổ cười thiếu ra quả thật ngài cùng hùng bá h u y ê n để vũ khí quá có lực c h ấ n n h ế p ta nhất thời còn chưa cảm giác quen cứ thấy cả người là lạ lắc lắc đầu lão n h ế p chưa quen hùng bá cầm lên cặp hàng khủng này đánh một lúc cũng bắt đầu hết sức tống khuyết cũng không còn hứng thú tiếp tục đang muốn trở về phòng tiếp tục tu luyện bỗng cảm giác phân hồn báo t i m hắn liền đơn giản đứng tại chỗ nghỉ ngơi không ra một lát tia trước đã như một chiếc máy bay nhỏ bay ngang qua thả rơi xuống chỗ hắn một bọc nhỏ tò mò mở ra bên trong có một lá thư cùng một quyển sách mỏng nhìn thấy bìa sách nhiếp phong cũng là nhãn tình sáng lên góp đầu đến gần giang hồ ký s ự số mới nhất tạm thời bỏ thư sang một bên tống khuyết cũng hiếu kỳ cầm lên vật nhỏ này quan sát chỉ thấy b ề ngoài được chế tác bằng giấy thượng đẳng vẽ hoa văn cầu kỳ trang nhã mấy chữ in to lớn đại khí rõ ràng giang hồ ký s ự số một nghìn một trăm ba mươi hai đại viên năm tám trăm mười lăm thiên nhai hải các nhìn qua đã thấy dấu ấm lịch sử đậm nét thiên nhai hải các vậy cũng đã kinh doanh phần này báo chí đã gần trăm năm bọn họ nắm trong tay tình báo con đường thật sự vô cùng khủng bố thấy lão n h í p ánh mắt ngóng trông tống khuyết không ngại đưa hắn trước nhìn chính mình lấy ra thư quan sát đồng thời cười hỏi mấy trang này cũng tốn một trăm lượng bọn họ thiên nhai hải các người giỏi làm ăn các ngươi mua về thật không sao chép mấy phần ra sao thiếu ra cái này là cấm sao chép đấy tầng dưới v õ giả không có tiền mua những người có tiền đều là gia đại nghiệp đại cũng không ai muốn vì một chút ít lời nhỏ đắc tội với thiên nhai hải các dù sao nhân ra buôn bán tin tức xuất thân thông tin linh thông cần gì phải làm liều như thế nghe lão nhiếp giải thích tống khuyết không cấm gật đầu cũng không phải đạo lý này sao thảo nào nhân ra bán giá đắt cắt cổ cũng là có thâm ý cả không tò mò nữa hắn mở ra thư xem hồng ca muốn nói gì